dương tiễn khí bàn tay phát run sắc mặt tái nhợt bất kể nói thế nào tây hải tam công chúa bị cướp mất mặt luôn luôn mình trong lòng bàn tay vũ khí huy động ba mũi hai lưới đao kích tản mát ra sắc bén q u o n mang một đạo ánh đao từ thượng phát ra hướng về tề thiên chém tới ánh đao lướt qua không gian trực tiếp vỡ vụn nhấc lên cường bạo sóng gió xé rách thương cung trong nháy mắt liền tới đến đông đủ trời trước mặt tề thiên thần sắc vẫn như cũ khinh thường nhìn về phía dương tiễn ánh mắt che kín chế dễ、ước. p hai ư ơ n huyền nguyên khống trong g Bắc thủy kỳ từ đ n đ n dâng lên, trôi nổi trôi tại đạo ỉ n h che khuất h đầu, bầu trời, hạ xuống vô số vô đ ạ huyền quang, đem toàn thân bao phủ, vạn pháp bất xâm. Bàn tay kinh thiên quang, tay toàn vạn Bàn bao đem xâm. bất một cường ô không côn, n động, động trong kinh thiên một con, nhẹ nhàng quét ra, trong miệng càng là phát ra một tiếng quét nhẹ. Hoành tảo thiên quân. Đụng. huy hoa chỉ phát Hai quét quét tay đạo một một gì có cái tác, cầm c tảo ra, ra lệ là là đại công kích đụng va vào nhau va chạm tiếng biết thai nhức ó c chấn động thương cung tề h thiên cùng dương tiễn riêng phần mình tuần tự lui ra phía sau một bước động tác tới nói hai người thế lực ngang nhau nhưng người sáng suốt đã nhìn ra dương tiễn rơi vào hạ p h ò n g dù sao dương tiễn đánh đòn phủ đầu công kích càng là ấp ủ hồi lâu nhưng nhưng không có thắng qua tề thiên nếu là chúng tiên biết tề thiên ý nghĩ không phải hù chết không thể không hổ là dương danh tam giới nhị lang thần dương tiễn có thể đón lấy bản đế năm thành lực đạo Giết! Thiên hai mắt sáng lên, trực tiếp hướng về Dương、tiễn、phóng người dụng phong Tiên hai tiếp Tiễn đi, hai người đều là sử dụng binh khí dài, phong lôi điện Tề mắt trực chặt, quét. về đều lên, khí hòa, hoặc chặt, hoặc bổ, hoặc sử là dày, bổ, va chạm mạnh mẽ âm thanh vang vọng bầu trời thật lâu tề thiên cùng dương tiễn tách ra hai mắt lộ ra ngưng trọng trên thân pháp lực bành trướng thần thức một mực nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiễn một bên mai sơn sáu huynh đệ cùng ba ngàn cỏ đầu thần cũng là cùng vạn cổ quân chiến đến cùng một chỗ bị chín đại tuyệt thế mãnh liệt á p chế nâng không nổi quan tới thương vong thảm trọng mai sơn sáu huynh đệ tại cường đại công kích đến càng l à suýt nữa cái này tiếp cái khác dù sao bạch khởi lữ bố hai người chính là đại la kim tiên không phải phổ thông tu sĩ Có thể chống lại. chiến ó t ể chống l ạ c h i tranh tại hoa quả sơn mỗi một mảnh thổ địa trình diễn mỗi một giây đều có sinh mệnh tại mất đi chiến tranh tàn khốc vô cùng tề thiên nhìn xem đây hết thảy trong tay công kích vung vẩy không khỏi trở nên bất lực thầm nghĩ trong lòng là lúc này rồi hướng về nhiếp tiểu tiến h lựa bố bạch khởi bọn người truyền âm nói bí mật tiến về đông hải bản đế tự có thoát thân chi thuật lại là quyết định thúc thủ chịu c h ó i không phản kháng nữa dù sao mục đích của hắn là tây du làm như thế bất quá là dựa theo trong nguyên tắc chỗ miêu tả phối hợp thiên đình phật giáo tề thiên lại không biết ở trong thiên đình quan âm b ồ t á t nhìn qua nhiếp tiểu thiến thân ảnh khe n h ư mày chúng tiên cũng là nhìn thấy xuất hiện nhiếp tiểu thiến nhìn về phía quan âm b ồ t á t miệng hơi cười lộ ra đùa cợt biểu lộ chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi lăm kinh khủng quan âm từng tiếng khắp huyết chương một trăm tám mươi lăm kinh khủng quan âm từng tiếng khắp huyết rất nhiều bằng hữu hỏi ta tại sao muốn lên giá lấy tiền còn có hỏi thu nhập ta liền đến tố khổ một chút đi. Không có lên giá trước, là một tiền không có. Lên giá nhìn đằng trước đặt mùa, chúng ta đặt rất ít, một ngày có thể có tam nguyên tiền, một tháng tiền, thể, trước, một ta tiếng thể ta chút mang, không biết là muốn tiếp tục, hay vẫn là từ mua, mua sao hai canh, ra, mang, hay liền lên là lên là lại Lúc là là đi. giá giá mới phải mới giờ. đều đến Không phân không nhìn đằng chúng ngày nguyên đồng nghe còn cũng nhưng ngày dùng bản đến này không muốn vẫn đêm khổ phó mã mê có có, có có có có có cơ có dù sẽ bỏ. quan âm đại sĩ thân là thiên định trong phật giáo phật môn tu sĩ vậy mà đã có thê tử chỉ sợ việc này không ổn đâu mà lại không biết quan âm đại sĩ khi nào lấy chồng đến lúc đó chúng ta lại là muốn chuẩn bị thượng hậu lễ dù sao sư huynh đệ một trận không thể không tiến đến chúc mừng nam cực tiên ông trên mặt chế dễ ước đối quan âm đại sĩ c ư ờ i khẩy nói lúc này không tiện đ ộ n g thủ một khi đ ộ n g thủ tất sẽ gây nên phật đạo hai giáo tranh trước chỉ có thể trong lời nói rơi nó ra mặt sư huynh sư đệ không rõ quan âm đại sĩ lúc trước rõ ràng là nam tử bây giờ vì sao trải qua thành nữ tử thái ớt chân nhân cũng là cười khẩy nói nhất là tại nam tử hai chữ bên trên càng là tăng thêm ngữ khí a di đạo phật phật hóa trung sinh phổ độ thế người làm gì quan tâm bề ngoài đạo hình cũng là tướng quan âm khen ngợi một tiếng nhậm phật ngữ khí thản nhiên nói chỉ là run rẩy ngọc tịnh bình lại biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh tục ngữ nói đạo tùy tâm sinh phật giáo đạo giáo bất quá truy cầu một cái chữ đạo quan âm lúc trước từ đạo như phật phản bội x i n giáo sinh lòng ma t r ư ớ n g nhất nghiệm trăm ngàn đời luân hồi nhưng nguyên thủy thiên tôn vốn là bởi vì phản bội lửa giận trong lòng bên trong đốt trở ngại đạo tổ p h á p chỉ không thể đem nó bắt đánh giết mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất lửa giận trong lòng khó bình gặp nó chuyển thế rèn phát tâm lửa giận trong lòng càng tăng lên một đạo pháp chỉ hạ xuống v i n h thế thân nữ nhi thánh nhân c h i ngôn nôn s u ấ t pháp tùy chơi ma hưởng ứng đáng thương quan âm đại sĩ đời đời thân nữ nhi công đức viên mãn trở về nhục thân lúc vốn định khôi phục thân nam nhi nhưng thánh nhân tri ngôn chính là phát tắc chính là định số lúc trở lại nhục thân nhưng vẫn động chuyển hóa thân nữ nhi trừ phi đột phá thánh nhân hoặc là thánh nhân xuất thủ mới có thể giải trừ nguyên thủy thiên tôn càng là mỹ danh no nói, nói nói nữ tính là hiền hòa biểu tượng làm đại từ đại bi quan thi âm nghiệp vị càng là hẳn là lấy nữ tính khuôn mặt đối mặt thế nhân dẫn đạo thế nhân hướng thiện phương tây phật giáo chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân bởi vì phật giáo sắp đại hưng không muốn vào lúc này đắc tội nguyên thủy thiên tôn e sợ cho nó quấy dối cũng không có xuất thủ giải trừ thánh nhân c h i ngôn đến tận đây quan âm liền đã nữ tính khuôn mặt đối mặt thế nhân nhưng ai người biết trong lòng n ụ c nhã vinh viên đau bây giờ bị nam cực tiên ông để lộ vết xẹo trong lòng tràn ngập l ử a giận đối nguyên thủy thiên tôn hận đối nam cực tiên ông sát ý giờ khác này trong lòng càng là đối với tề thiên tràn ngập chán ghét nếu không phải hắn bản tọa sao lại thụ này sỉ nhục nhìn phía dưới nhiếp tiểu thiến chậm rãi rút lui thân ảnh hai mắt tràn ngập âm chầm sát ý trong tay tản mát ra h à o quang trói mắt trong tay dương liều hướng về hạ giới nhẹ nhàng huy động thương khung phảng phất xe rách hư không đánh rách tả tơi cường đại phong bạo trực tiếp hướng về hạ giới hoa quả sơn mánh liệt mà đi hạ giới t ề thiên nhìn xem vạn cổ quân chậm rãi biến mất ở trước mắt mai sơn lục quái một mặt p h ẫ n hận nhìn xem vạn cổ quân bóng lưng rời đi cũng không dám truy kích vừa rồi manh liệt va chạm đã để ba ngàn cỏ đầu thần tổn thương thảm trọng sao dám lại đi ngăn cản vạn cổ quân rời đi mai sơn lục quái đừng đề cập cao hứng bao nhiêu trong lòng ba không được rời đi càng xa càng tốt tề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười liền chuẩn bị giả bộ thụ t h ư ơ n g thúc thủ chịu c h ó i nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía không trung kinh khủng không gian ba động từ không trung truyền đến một đầu pha tạp lấy vô số không gian mảnh vỡ kim sắc nộ lòng từ không trung tuân ra mà đến không trung đám mây trực tiếp bị xé n ư ớ c không tốt t e u u i n c -u a thiên u i v n T.E. t hai mắt kinh hãi công kích cường đại đã vượt qua đại la kim tiên cảnh giới trong miệng phát ra một tiếng kinh hô nộ long dung manh lao tới phương hướng đúng là vạn cổ quân rời đi phương hướng thân ảnh di động phải hướng vạn cổ quân phương hướng phóng đi nhưng dương tiễn sao lại cho tề thiên cơ hội làm xiển giáo tam đại đại đệ tử trong lòng cỡ nào kiêu ngạo vậy mà thật lâu bắt không được một cái nho nhỏ yêu hầu trong lòng g ấ y lên lửa giận thù mới hận cũ phía dưới dương t i ễ n đơn giản xếp hợp lý trời hận ý ngập trời bây giờ sao lại cho tề thiên cứu viện cơ hội bàn tay ba mùi hai lưới đao kích vung vẩy càng nhanh hơn hướng về tề thiên dây dưa mà đi tề thiên hai mắt hiện lên một tia lệ khí trong tay nắm chặt kinh thiên một côn lực chi pháp tắt phun trào trong đó uy lực bạo tăng mấy lần trong miệng một tiếng q u á t nhẹ duy ngã độc tôn cương hoành côn ảnh trực tiếp để hư không rung động chín cái kim ô lệ mình một tiếng từ côn ảnh bay ra miệng nôn thái dương chi hỏa hướng về dương tiễn công tới dương tiễn nhìn xem hoành nào h tới t r ê n cái kim ô cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng hừng hực thái dương chi hỏa cao ngạo hai mắt trở nên hãi nhiên thân ảnh nhanh lùi lại tuy là đại la kim tiên cảnh giới cũng không dám ngạnh kháng thái dương chi hỏa giống nhìn lên bầu trời bên trong công kích càng ngày càng gần tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ hai chân bồng phát ra lực lượng kinh khủng đ ạ p mạnh mặt đất lập tức ngọn núi run run y cự thạch lan xuống thân ảnh đằng không mà lên hướng về lực lượng kinh khủng nên đón nghiêm x ú Bản thân ọ a c ú c chặt đức ngươi trần duyên, ngươi càng như thế thả ngoan mất linh. Thiên đình bên trong, quan thế thả thề mất m mặt, sắc trở ê n cùng, căn khó coi vô b ảnh k ô n nghĩ đến tể thiên như g có tể sẽ làm như vậy. di ù là là chỉ là mình t ệ nghiệt, n nhưng nhưng cũng là chuẩn thánh một tể thiên chiến lược lại là yêu nghiệt, nhưng tiên trung tiên, tay một một tể thái ớt kim tiên thủy là thái ớt kim tiên, có thể yêu kim kim kích, kích, lược có hã là lại là là động ó n chuẩn thánh lấy m t t kích. h â ảnh n di đ ộ trong cơ thể pháp tắc chi lực phun trào phát huy đến cực h ạ n liền muốn hướng phía dưới giới tránh đi nhưng đạo giáo đám người vốn cũng không nguyện phật giáo đại hưng nhưng lại lại không dám tuân đạo tổ chi lệnh bây giờ gặp phật giáo quân cờ lại thiêu thân lao đầu vào lửa n g h ê n tiếp chuẩn thánh công kích sao lại lại cho quan t h ê âm cứu viện cơ hội đến lúc đó đạo tổ truy cứu xuống tới cũng chẳng trách chúng ta thiên đình chúng tiên thân ảnh di động trực tiếp ngăn tại quan t h ê âm trước người khuôn mặt bình thản không nhìn nó sắc mặt khó coi tức giận ánh mắt giống tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn đi vào cường đại công kích phía dưới công kích còn chưa đến m á n h liệt k i n h khí đã xem làn da cào đến đau nhức tề thiên hai mắt xích h ồ n g tràn ngập vô tận bạo ngược hung tàn đỉnh đầu ba ngàn sợi tóc múa trên thân quấn quanh lấy sát khí m á n h liệt máu khí tán phát ra vô cùng vô tận thân ảnh trong nháy mắt biến lớn thân cao ngàn trượng như là viễn cổ ma thần khôi p h ủ ngửa mặt lên trời gào thét trong tay to lớn kinh thiên một côn hướng lên bầu trời bên trong công kích hung hăng vung đi không gian bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng côn bổng trùng thiên khởi cùng cường đại công kích đụng vào nhau vê anh chuẩn thánh công kích cường đại cỡ nào tiếng va đập trực tiếp chuyển khắp tầng giới không nhìn tu s i h ã i nhiên đưa ánh mắt về phía đông thắng thần châu tề thiên ngàn trượng yêu tộc chân thân trực tiếp bị ném bay ra ngoài ngực lõm xương sần không biết đứt g â y mây cây hai tay huyết nhục bắn bay lộ ra âm trầm bạch cốt bàn tay hổ khẩu đánh rách tả tơi máu nhuộm trưởng côn cường đại công kích bị tề thiên hung ác va chạm thu nhỏ mấy lần nhưng lại cũng đem sau đó nghênh đón chín đại chiến tướng đánh bay ra ngoài trực tiếp công kích đến phía dưới vạn cổ quân c h i bên trên nhiếp tiểu thiến nhìn xem gần trong gang tấc công kích mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng chỉ tới kịp hướng về tề thiên thật sâu nhìn lại một chút không tề thiên g ầ m thét từng tiếng khắp h u y ế t kéo lấy thân thể trọng thường hướng về nhiếp tiểu thiến đánh tới trong đầu hiện lên vô số cái hình tượng cuối cùng dừng lại tại nhiếp tiểu thiến tràn ngập yêu thương hai con người bên trên lịch sử phảng phất tại thời khắc này hóa thành vĩnh hằng thời gian tại thời khắc này dừng lại chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta ê chương 186, bạo ngược dương tiễn tể thiên mối hận chương 186, bạo ngược dương tiễn tể thiên mối hận Đụng! một tiếng vang thật lớn vang lên tể thiên thân thể lần nữa ném bay ra ngoài tử s ắ c máu tơi ư rơi vãi mà ra thân ảnh ẩm vang ngã xuống phía sau lưng càng là b ả y biện ra một đạo vết thương thật lớn thân ảnh ngã xuống dương tiễn thân ảnh chậm rãi phơi bày ra sắc mặt dữ tợn khỏe miệng nhe răng cười trong tay ba mùi hai lưới đao kích nhỏ giọt màu tươi nhỏ xuống chúng tu hai nhiên đánh nhau tràng diện đơn giản c h ậ m bổng chập trùng không ai từng nghĩ tới thánh nhân giáo phái đệ tử cao cao tại thượng nhị lang thần quân dương tiễn lại có thể làm được phía sau đánh lén hạ lưu thủ đoạn càng làm chúng tiên sợ h ã i chính là tề thiên vậy mà tại kinh khủng công kích đến còn sống sót cần biết đây chính là trực diện chuẩn thánh công kích chiến lược mạnh khác đám người sợ hãi nhưng cường đại như thế yêu tộc cũng là đổ vào âm mưu phía dưới t ế thiên khỏe miệng máu tươi phun ra phía sau thương thế càng làm cho nó khỏe miệng co giật nhưng so sánh trong lòng đau đớn lại tính là cái gì đem từ đâu xuất cung có được cựu chuyển kim đan đưa trong cửa vào trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển chữa thương thần thông s ử x u ấ t huyết n ụ c phun trào thân thể huyết khí cấp tốc khôi phục nhìn xem dương tiễn chậm rãi đi vào thân ảnh hai mắt lóe da nồng đầm lệ khí、Giết. dương tiễn thân ảnh gần trong găng t ứ c đã cảm nhận được ba mũi hai lưới đao kích tán phát băng lãnh hàn ý hai mắt xích hồng thân ảnh trực tiếp bạo khởi cường đại sắc khí hào không bảo lưu phát tán ra rung động lòng người sắc khí chi nồng dù là dương tiễn thân là đại la kim tiên cường giả cũng là trong nháy mắt thất thần nhưng cường giả giao thủ thắng bại bất quá trong nháy mắt t ề thiên hai mắt tràn ngập nồng đậm lệ khí toàn thân che kín âm trầm sắc ý kinh thiên một côn hung hăng hướng về dương tiễn nghiền ép mà đi dương tiễn khuôn mặt kinh hoàng nghĩ không ra lúc này tề thiên lại còn có chiến l ư ợ c như vậy trong lòng không khỏi càng thêm tức giận chẳng phải là nói tề thiên cùng hắn lúc giao thủ căn bản cũng không có xử suất toàn lực bất quá là tại coi hắn làm khỉ đuồng nghịch người đáng chết trong đôi mắt sát ý càng đậm khoe miệng cười lạnh càng sâu khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn trong miệng băng lãnh đạo trong tay ba mũi hai lưới đao kích trực tiếp nên tiếp tề thiên công kích nhưng tự thân bất quá đại l à kim tiên sơ kỳ tề thiên thương thế trên người đã ở thần thông phía dưới khôi phục một chút nén giận một kích há lại hắn có thể ngăn cản bàn tay hổ khẩu đánh rách t ạ tơi trong tay ba mũi hai lưới đao kích trực tiếp băng bay ra ngoài cường đại công kích càng là thông qua ba mũi hai lưới đao kích đánh tới ngực thân thể ném đi trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết giết tề thiên hóa thân ma viên trong miệng một tiếng quát trói thai tràn ngập vô tận sát ý hướng về dương tiên đánh tới bàn tay càng là phát ra ngập trời chi thế nhanh, nhanh. ngăn trở hắn dương tiễn bị khí thế trỗ nhiếp thần sắc kinh hoàng đối chung quanh mai sơn lục ái ba ngàn cỏ đầu thần giống to đạo vô số quan chiến tu sĩ lộ ra ánh mắt khinh bỉ thiên đình bên trong xiển dao chúng tiên thần sắc xấu hổ không nghĩ tới dương tiễn càng như thế không còn dùng được đường đ ư ờ n g đại la kim tiên tu sĩ lại bị thái ớt kim tiên đánh bay tức thì bị khí thế của nó trỗ nhiếp sinh lòng lạnh mình giống tề thiên sớm đã nổi giận bàn tay hảo quang sáng trói lấp lóe một quyền đập nện tại cỏ đầu thần trên thân thân thể trực tiếp vỡ nát huyết nhục vẩy r a hai tay đem cản trước người cỏ đầu thần bắt song trưởng đột nhiên dùng sức trực tiếp đem cỏ đầu thần xinh xinh xe rách huyết hồng tiên huyết phi tiên chiếu xuống nó trên thân càng là tựa như ma thần nổi giận lúc này vạn cổ quân cũng là chạy đến chín đại chiến tướng mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng đối phó cỏ đầu thần hay vẫn là dễ như t r ở bàn tay toàn lực xuất thủ cỏ đầu thần tử thương một mảnh sắt khí trung thiên sắt khí ngốc trời kêu đ á chiến đấu bắt đầu đến kết thúc bất quá trong nháy mắt ba ngàn cỏ đầu thần trực tiếp bị tàn sát không còn mùi máu tươi nồng nặc phát ra tràn ngập giữa thiên địa sau trận chiến này vạn cổ đại đế tề thiên chắc chắn danh dương tam giới cùng thế hệ trước cường giả bình khởi bình t o ạ n dương t i ễ n hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi nhìn về phía chạy như bay đến tề thiên c á i chán một sợi tơ vàng l ạ g yên không tiếng động mở ra c á i chán lộ ra một cái t r ò n g mắt màu vàng nóng chính là dương t i ễ n trời sinh tam nhãn mang thiên nhãn một vệ kim quang từ đó bắn ra hướng về tề thiên công kích mà đi giết tề thiên hai mắt nhắm lại khuôn mặt dữ tợn tràn ngập bạo ngược sắc khí hai đạo mênh mông lôi đ ỉ n h c h i lực trực tiếp từ hai mắt phát ra Đụng! tiếng oanh minh vang lên dương tiễn thiên nhãn cuối cùng so ra kém hôn độn thần lôi biến thành phá thiên thần nhãn kim quang bị vỡ nát lôi đ ỉ n h không chỉ tiếp tục hướng về dương tiễn công kích mà đi dương tiễn căn bản không có nghĩ đến dựa vào thành danh thiên nhãn lại bại như thế gọn gàng đơn giản liền là tồi khô lạc hủ không tránh kịp trực tiếp bị hai đạo lôi đ ỉ n h c h i lực xuyên thủng ngược tấu lộ ra bệnh cốt tâm u dương tiễn khuôn mặt kinh hoàng tề h ảnh â n l i n muốn sông lên trời. Nhưng thiên r ờ i n ư n g tề t h sao lại như hán nguyện, m ộ thân tay c e che đem trời thần thông xuất, bá khí vô song, che khuất bầu trời, cường khí phung trào, trực tiếp Tề thiên t cường kinh khí hoành khí phung h bầu song, xuống. vô sử bá đập ảnh cấp tốc thu nhỏ thân ảnh trực tiếp hóa thành kim quang xuất hiện tại dương tiễn trước người song trưởng tản ra h à o quang sang trói bóp ra dương tiễn cổ sắc mặt dữ tợn hướng lên bầu trời ném đi song quyền nắm chặt vung đánh mà ra bất quá trong nháy mắt liền đập nện ra mấy ngàn quyền lúc này dương tiễn đã biến thành một đống thịt nát trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ vô cùng kinh khủng dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra cái này đúng là danh dương tam giới nhị lang h i ể n thánh chân quân dương tiễn chúng ái khanh ai nguyện ý tiến về hoa quả sơn giải cứu nhị lang thần dương tiễn thiên đình chi bên trên ngọc đế hướng về phía dưới quần tiên hỏi dương tiễn nói thế nào cũng là thiên đình bên trong người càng là cháu ngoại của mình nếu để nó chết đi có hại thiên đình uy nghiêm chúng ái khanh ai nguyện ý xuất thủ ngọc đế nhìn quanh chúng tiên hỏi phía dưới quần thần đều là giữ im lặng ai cũng không nguyện ý xuất thủ dù sao tể thiên chiến lực vô cùng kinh khủng càng là thị sắt thành tính thần đế nguyện ý xuất thủ nam cực tiên ông đứng ra nói ra dù sao xiển giáo không thể thiếu dương tiễn đại la kim tiên tu vi có thể vì xiển giáo tranh thủ không ít lợi ích thánh nhân rời đi tin tức đã truyền khắp tam giới rất nhiều tu sĩ môn phái nhiếp cùng nguyên thủy thiên tôn thánh nhân c h i h uy thần phục với xiển giáo bây giờ lại đều tại dục dịch lúc này xiền giáo không thể lại thiếu khuyết một vị đại la kim tiên cường giả nam cực tiên ông vừa r ứ t lời thân ảnh đã rời đi chuẩn thánh kỳ thực lực thi triển ra trực tiếp vạch phá không gian xuất hiện tại hoa quả sơn trên không vô lượng đạo tôn thí chủ xin dừng tay dương tiễn không đáng chết nam cực tiên ông nói ra trong tay phất trần nhẹ nhàng hướng về tề thiên quét tới tề thiên trực tiếp cảm giác một cỗ cường đại trọng lực tác dụng ở trên người vô cùng kinh khủng không cách nào phản kháng thân thể càng không cách nào động đậy lúc này tề thiên ngược lại bình tĩnh trở lại tiểu tiến h ngươi không thể có sự tình không phải ta tất đồ sát thiên địa vì ngươi trôn cùng đợi nam cực tiên ông đem dương tiễn cứu đi về sau trên thân áp lực cường đại mới biến mất thân ảnh bỗng nhiên một cái lảo đảo kém chút vẽ ngã trên đất chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy vương giả rơi lệ đế vương mặt lộ t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy vương giả rơi lệ đế vương mặt lộ thân thụ quan âm cường đại một kích thân thể vốn là bị thương tức thì bị dương tiễn đánh lén thương càng thêm thương mặc dù có thần thông cùng thánh dược chữa thương nhưng bị thương quá nặng há lại một sớm một chiều có thể khôi phục kéo lấy cũ nát thương thế cùng nhị lang thần dương tiễn toàn lực một trận chiến thân thể đã tiếp cận dầu hết đèn tát sắc mặt trắng bệnh vô cùng nam cực tiên ông khí thế vừa thu lại tề h thiên trực tiếp cảm nhận được thân thể chuyển đến run run đau đớn nhưng hắn biết mình không thể n g ã xuống thân là đế vương người vĩnh viễn không nói bại trọng yếu nhất chính là nhiếp tiểu thiến còn sinh tử không biết cắn chặt h à m răng trên thân tử sắc máu tươi thuận áo giáp tràn g ra sau lưng dọn dọt máu tươi phá lệ trói mắt bóng lưng thê lương bi thương tam giới tu sĩ lẳng lặng nhìn chăm chú lên không có phát ra một điểm tiếng vang không gian yên tĩnh tất cả mọi người đang yên lặng nhìn xem vương giả mặt lộ vạn dặm yêu tu càng là nhìn chăm chú lên tề thiên vĩ nạn thân ảnh hai mắt bất chi bất giác đã bị nước mắt ướt nhẹp ai nói yêu tu vô tình nhất tây n g u hạ châu tích lôi sơn đứng vững một đạo thân ảnh khôi ngô chỉ là đứng lẳng lặng liền khiến người ta cảm thấy vô tận bá khí đập vào mặt ta không bằng hắn bang bang lời nói từ ngưu ma vương trong miệng thốt ra huyện như lôi đỉnh tại tích lôi sơn nổ vang vô số yêu tu kinh hãi nhìn về phía ngưu ma vương bóng lưng nguyên bản bá khí vô song thân ảnh giờ khác này lộ ra suy sụp tinh thần chúng yêu h ã i nhiên không biết xảy ra chuyện gì đại ca ngươi muốn báo thủ cho ta a ngưu ma vương bên người một đầu trâu đen hai mắt lộ ra ánh mắt cựu hận mặc i nói tiếng người lại ệ n trong lòng chỉ cần tưởng tượng, trở lại tây Như Hạ Châu trên g đường, g trở Tây đạo, Hạ chỉ Châu p phải gặp h thiên hận ý ngập trời. Như có phải hay không nhục thân cường đại, chỉ ắ c có đục cường Mặc trở trong tể trời. lòng liền ngập người nấu. đối với đại, sớm ý sợ đã bị dù như thế một đường cũng là bị vô số yêu tu truy sát thiên tiên cấp nhục thân đối với yêu tu tới nói có cường đại lực hấp dẫn nếu là hắn có thể vượt qua kiếp nạn này chuyện xưa â n đoán xóa bỏ như là không thể chỉ sợ cũng không cần ta xuất thủ thế nhưng là đại ca không cần nhiều lời ngưu ma vương ngăn lại như ý kim tiên muốn nói lời sau ngóng nhìn hoa quả sơn phương hướng vốn cho rằng bế quan mấy năm đột phá thái ớt kim tiên có thể cùng phân cao thấp không thầm nghĩ trong đông hải ngao tức lòng cùng một đám yêu binh gắt gao bị tứ hải lòng v ư ơ n g câu thúc ở ngao tức lòng hai mắt xích hổng trường kiếm trong tay hung hăng đập nện lấy phong ấn trong miệng giống nói ta hận các ngươi đủ rồi ngươi cho rằng ta chờ không muốn đi cứu hắn sao lúc này tam giới cường giả tất cả đều đang chăm chú hoa quả sơn chúng ta như thế nào đi cứu ngao quảng hai mắt tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ đối ngao t ứ c lòng quát lớn hèn nhát các ngươi đều là hèn nhát ngao t ứ c lòng vứt bỏ trường kiếm trong tay giống to sau đó hai tay ôm đầu gối khóc giống như là tiểu hài tràn ngập bất lực tiểu thiến tiểu thiến tề thiên ôm trong ngực nhiếp tiểu thiến thân thể nhẹ giọng kêu gọi đạo thanh âm nhẹ dính mảnh nu tràn ngập thâm tình nhưng đông đảo tu sĩ lại là cảm thấy khác chua sót bi thống bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập khinh thường tu sĩ liền nên bỏ qua hết thể truy cầu thiên đạo há có thể nhi nữ tình trường nhìn xem trong ngực cơ hồ trong suốt quỷ thể tề thiên tâm như còn đau vô cùng vô tận hối hận không ngừng đụng chạm lấy ngực cung quýt từ tiểu thế giới lấy ra cựu chuyển kim đan đưa vào nhiếp tiểu thiến trong miệng thần sắc mong đợi nhìn xem nhiếp tiểu thiến thần sắc Quả kiểu chuyển nhiên đàn không hổ kim là tề h thánh dược chữa thương, nhiếp thiến i tiểu ê n ăn địa dược vào v sau, thiên r o n g suốt quỷ t ể thể dần dần ngưng tụ, nhưng bất quá trong ngáy tụ, bất mắt, quá quỷ m vừa ớ ngưng kết quỷ khí, liền nhanh chóng kết khí, t quỷ i u t á k h ô nổi g Tề thiên n giận gầm lên một tiếng tràn ngập vô tận bi ý không cố kỵ nữa trong cơ thể thương thế toàn thân khí huyết hướng về nhiếp tiểu thiến r u n g manh lao tới nhưng đ ổ i lấy chỉ là nhiếp tiểu thiến quỷ thể tiêu tán càng nhanh tề thiên trong lòng rõ ràng vừa rồi cường đại một kích đã xem nhiếp tiểu thiến tam hồn thất phách đánh tan sinh mệnh bản nguyên tức thì bị đánh nát chỉ là không nguyện ý tin tưởng nếu không phải có tiên thiên hạ phẩm linh bảo hộ thể chỉ sợ nhiếp tiểu thiên hồn thể sớm đã tiêu tán giữa thiên địa lúc này mặc dù còn chưa tiêu tán cũng bất quá là vấn đề thời gian như thế thương thế trừ phi thánh nhân xuất thủ mới có thể cứu vãn thế nhưng là thánh nhân cũng tại bên ngoài hỗn độn có thể coi là thánh nhân tại tây du trong thế giới há lại sẽ xuất thủ thánh nhân cao cao tại thượng đạm mạc giữa thiên địa thiên địa vạn vật đều là run dế phu quân ứng tiểu thiến đừng vì tiểu thiến báo thù được không nhất tiểu thiến tại cựu chuyển kim đ a n cùng tề thiên cường hoành kính khí kích thích dưới chậm rãi tỉnh lại khả linh tề thiên không có nghĩ tới sự tỉnh nhất tiểu thiến tỉnh lại câu nói đầu tiên đúng là không cho vì đó báo thù đủ có trời mới biết nhất tiểu thiến é sợ cho mình đã bị tổn thương tốt tốt tốt ta đáp ứng ngươi không báo thù không báo thù đi ta mang ngươi lên trời bọn hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi tề thiên cuốn quyết đáp nước mắt sớm đã chảy đầy gương mặt ai nói vương giả vô lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm khu khu khu phu quân không cần hội thoại nhiếp tiểu thiến khẽ n g n g đầu nhìn chăm chú tề thiên trong miệng gian năn nói phảng phất mỗi một chữ đều nặng như v ạ n cân quỷ trên người khí càng là nhanh chóng tiêu tán h ả o h ả o phu quân cùng ngươi cùng ngươi đến thiên trường địa cựu tề thiên mắt hổ rừng rừng bàn tay ôm thật chặt cơ hồ trong suốt nhiếp tiểu thiến phu quân ngươi biết không tiểu thiến tiêu ngạo nhất sự tình chính là phu quân ngươi tiểu thời điểm tiểu thiến nói cho mẫu thân nhất định phải gả một vị lớn anh hùng không nghĩ tới tiểu thiến thật gặp phu quân chớ vì tiểu thiến báo thù được không tiểu thiến không hy vọng ngươi thật to giết giết rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ rất muốn nhiếp tiểu thiến lời nói càng gian nan trong miệng càng là phun ra từng tia từng tia quỷ khí thân ảnh lần nữa trong suốt mấy phần không tiểu thiến ta không cho phép ngươi đi tề thiên g ố n g giận tề h h a n âm đ u pháng p h ấ thiên k n g ý, hối hận, phần trách, không trong lòng vạn n tự trách, không nên để nhiếp tiểu nhiếp thiến lưu lại. Phu quân, ngươi Phu lại. biết lưu khỏe ô n thiến muốn làm nhất chính là ngồi lên ngươi Nhiếp tiểu thiến g gà tiểu tiểu kiệu, hoa cho. h làm là, của miệng lộ ra một tia hạnh phúc tiểu dung bàn tay nhẹ nhàng nâng lên nghĩ lao đi tể thiên khỏe miệng máu tươi nhưng vừa vặn nâng lên liền vô lực rủ xuống không tề thiên ngửa mặt lên trời gào thét ba ngàn tơ tình múa đen kịt hai con người tràn đầy vô tận tự trách hai đạo huyết lệ nhỏ xuống toàn thân pháp lực hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt chiến lược mạnh mẽ bay thẳng thiên cung bầu trời phảng phất bị chấn n át c ử u thiên đều đang run r u dậy tiểu thiến ta đáp ứng ngươi bảo vệ tốt ngươi nhưng ta không có làm đến trên người kinh khí trực tiếp tiêu hao sạch sẽ trong miệng đối n h i ế p tiểu thiên lẩm bẩm nói trên bầu trời tu sĩ mặc dù đồng tình tề thiên nhưng đối với tề thiên vũ khí công pháp càng thêm tham lam hai mắt tràn ngập sát khí nhìn xem tề thiên nhưng trở ngại vạn cổ quân thực lực còn tại chậm chạp không có động thủ đi tiểu thiến chúng ta về nhà chúng ta về nhà tề thiên ôm ấp nhiếp tiểu thiến thân ảnh lảo đảo tràn ngập bi ý tại lục nhĩ bạch khởi nâng phía dưới chậm dại hướng về thủy liêm động đi đến chưa xong còn tiếp u chương một trăm tám mươi tám hệ thống xuất thủ huyết chiến thương cung chương một trăm tám mươi tám hệ thống xuất thủ huyết chiến thương cung vết thương trên người theo đi lại không ngừng x é rách máu tươi không ngừng t ừ tháo rác bên trong c h à n g ra nhưng tề thiên thần sắc phảng phất chết lặng đờ đẫn đi lên phía trước lấy ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trong ngực nhiếp tiểu thiến đột nhiên tề thiên ánh mắt ngưng tụ phảng phất nghĩ đến cái gì tốc độ lại một lần nữa tăng tốc hướng về thủy liêm động phóng đi đợi tề thiên tiến vào thủy liêm động về sau mấy vạn vạn cổ quân trực tiếp đem thủy liêm động vây chật như nêm c ố i hai mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời bên trong quần tu đứng tại phía trước nhất là chín đ o toàn thân nhuộm đầy máu tươi bóng lưng giống như núi cao lớn đứng thẳng ngăn trở quần tu ánh mắt tham lam mặc cho trên thân máu tươi chảy ra thần s á c đạ mạc m không thèm để ý chút nào trong tay nắm thật chặt binh khí một khi quần tu có di động nên đón bọn hắn hẳn là lôi đình một kích bọn hắn bảo vệ là trong lòng vừng giả trong lòng tín ngưỡng đây cũng là vạn cổ quân vì chiến mà sinh vì chiến mà chết trung tâm vô song thiên cổ lưu truyền thiên đình ngọc hoàng đại đế hai mắt nhìn xem thủy liêm động trước như là sát sừng sững bất động thân ảnh trong lòng tràn ngập ghen ghét cho dù là hắn đường đường ngọc hoàng đại đế cũng không có mấy cái trung tâm không hai thủ hạ chớ nói chi là mấy vạn c h i cự tiểu thiến đừng nóng nổi bản đế đã đã tìm được cứu phương pháp của ngươi tề thiên thần sắc nhẹ nhõm đối trong ngực tiểu thiến nhẹ nói đạo hệ thống mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đều muốn cứu sống tiểu thiến tề thiên trong lòng yên lặng kêu gọi đạo lúc này trong lòng tràn ngập vô tận hy vọng dù sao hệ thống trong lòng hắn là vô địch biểu tượng đốt quét mặt bắt đầu quỷ tộc tam hồn lục phách vỡ vụn sinh mệnh bản nguyên tiêu tán thiên địa vết tích tiêu tán bên trong thánh nhân khó cứu tề thiên nghe xong ảo tưởng trong lòng lần nữa vỡ nát lúc đầu có chút n ô lên cuộc sống lần nữa túi xuống trong lòng tràn ngập suy sụp tinh thần nhưng tề thiên trong miệng chỉ có thể lộ ra khổ tâm rất muốn bồi tiểu thiến đến vĩnh viễn nhưng trong lòng của hắn biết mình không thể ngã xuống ngã xuống liền vĩnh xa không có hy vọng đến lúc đó lục nhĩ bọn người chỉ sợ cũng đều sẽ không còn tồn tại、Đốt. cứu sống quỷ thể cần ba trăm điểm tích lũy luân hồi chi khí một kiện tề thiên thần sắc chấn động mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên không có để ý hệ thống thở mạnh vội vàng hỏi hệ thống thật chứ tiểu thiên thật còn có thể cứu đinh hệ thống không đánh lừa dối tề thiên hai mắt sáng lên sau đó hai mắt liền thầm n g h ị xuống dưới nghĩ lên điểm của mình đã không đủ trong đôi mắt xem trong cơ thể chu tiên tư kiếm hiện lên nồng đậm không bỏ nhưng cùng tiểu thiên so sánh lại tính là cái gì hệ thống c h o bản đế đem chu tiên tứ kiếm hối đoái thành điểm tích lũy thế thiên chém đinh chặt s á t đạo không có một chút do dự đốt ký chủ bổn hệ thống hối đoái vật phẩm cấm chỉ lần nữa hối đoái điểm tích lũy nghe vậy tề thiên hai mắt hoàn toàn mở đi x u ố n g d ư ớ i ba mươi tỷ điểm tích lũy chỉ cần cho hắn thời gian liền đủ để đụng đủ thậm chí nhiều hơn nhưng nhiếp tiểu thiến làm sao có thể chống đỡ cho đến lúc đó thế thiên chưa từ bỏ ý định lần nữa truy vấn hệ thống bản đế hiện tại điểm tích lũy khả năng bảo trụ tiểu thiến cơ hội đinh ký chủ hiện hữu điểm tích lũy một trăm năm mươi mốt t ớ c chín nghìn ba trăm mười hai vạn nhưng bảo vệ thiên địa ấn nhớ không còn tiêu tán lại không cách nào vượt qua thiên đạo đoàn tụ linh hồn có hy vọng liền tốt có hy vọng liền tốt tề thiên khỏe miệng lẩm bẩm nói lộ ra vẻ tươi cười mang theo chút đ ắ n g c h á t thanh âm kiên định nói hối đoái tiểu thiến phu quân nhất định sẽ cứu ngươi đến lúc đó chắc chắn mang ngươi nhìn lượt giữa trần thế hết thảy thiên hoang địa lão ngươi ta vĩnh hằng đốt hồi nói thành công tề thiên chỉ cảm thấy một cố lực lượng thần bí từ trong cơ thể tuân ra chậm rãi bao vây lấy nhiếp tiểu thiến linh hồn trực tiếp biến mất ở trước mắt khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm cái này mới cảm giác được trong cơ thể toàn tâm đau đớn vội vàng lấy ra cái cuối cùng cựu truyền kim đan nuốt vào trong bụng hắn biết mặc kệ là cứu nhiếp tiểu thiến hay vẫn là thủy liêm động bên ngoài nhìn chằm chằm quần tu đều cần hắn nhanh chóng hồi phục thực lực cựu truyền kim đan vừa mới nuốt vào trong bụng lần i đại, thiên khôi n thành năng lượng cường trong vận chuyển, hấp thu năng lượng khổng lồ, nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong hóa thể chư phách thể hấp thu phục thế quyết tốc thể. lồ, l cơ cấp cơ này cũng không giống như lần thứ nhất phục dụng cựu chuyển kim đan năng lượng khổng lồ trực tiếp bị tiêu xài ra ngoài chỉ có một số nhỏ dùng cho chữa thương ba ngày thoáng qua mà qua tề thiên thương thế đã hoàn toàn khôi phục chỉ là trong đầu đau đớn vẫn tồn tại như cũ chính là là liên tục chiến đấu đưa đến thần sắc mọi mệt nhưng tề thiên nhưng lại không thể không tỉnh lại lỗ thai đã chuyển đến thủy liêm động bên ngoài chiến đấu kịch liệt tâm thanh trong lòng biết phía ngoài quần tu rốt cục đã đợi không kịp về phần vì sao không phải thiên đình nếu là thiên đình động thủ chỉ sợ chỉ dựa vào ngoài động đa số trọng thương vạn của quân còn không đủ để ngăn chặn đầu lưỡi đỏ t h ắ m liếm qua khát khô bờ môi ba ngàn sợi tóc múa hai mắt hiện lên âm trầm sắc ý thần sắc dữ tợn vô cùng kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt mà động xuất hiện tại ngoại giới nhìn xem chiến đấu kịch liệt k h o miệng lộ ra nhe răng cười trong miệng cùng hống một tiếng hướng về tu sĩ đánh tới phía ngoài tu sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tề thiên hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi tề thiên tuyệt thế hung uy còn ở trước mắt xuất hiện nếu không phải thừa dịp tề thiên trọng thương chúng tu sĩ cũng không dám đến đây vây công nhưng lúc này tề thiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại chúng tu trước mặt cường đại kinh khí đồng bột khí thế không không biểu hiện lấy thương thế đã khỏi hẳn lúc này chúng tu chuẩn bị rời đi có thể chiến đấu kịch liệt vô cùng song phương sớm đã giết khó phân thắng bại vừa mới vừa phân thần liền sẽ bị đánh giết trong trước mắt thân ảnh vừa mới k h ẽ động thân thể liền bị vạn cổ quân trọng thương đánh giết tề thiên khỏe miệng ý cười càng đậm song trường tản ra nồng đậm khí huyết hào quang sáng trói phát ra k h í thế cường đại chấn động thương k h u n g giết trong miệng hét to khuôn mặt dữ tợn phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ trực tiếp trôi nổi tại đỉnh đầu hạ xuống đạo đạo huyền quang bao phủ toàn thân vạn pháp bất xâm nó thân lúc trước nếu không phải là mình chỉ lo dựa theo nội dung cốt chuyện đi chuẩn bị tây du căn bản không có sử dụng phương bắc huyền nguyên khống t h ủ y kỳ cũng không có s ử suất toàn lực không phải như thế nào rơi xuống như thế phía dưới từ nay về sau bản đế chính là vạn cổ đại đế cái gì tây du cái gì ngũ chỉ sơn toàn diện gặp quỷ đi thôi giết giết giết tề thiên trong lòng giống giận động tác trên tay càng là huyết tinh vô cùng hai tay cơ bắp như là cây giả b ằ n g dễ g i ữ tợn tràn ngập lực lượng toàn lực xuất thủ từng quyền từng quyền vung ra mỗi một quyền chắc chắn mang đi một đầu sinh mệnh động tác đại khai đại hợp tràn ngập lực lượng cùng bạo dù cho là thái ớt kim tiên cũng chống cự không nổi tề h thiên một quyền một quyền phía dưới đầu lâu nổ tung màu đỏ tươi màu tươi màu trắng óc bay thẳng tung tóe vô cùng kinh khủng huyết tinh vô cùng cho bản đ ị a đoạn song trưởng giơ lên cao cao đánh lén mà đến tu sĩ hai tay gân xanh nổi lên trực tiếp đem tu sĩ xé thành hai nửa tươi máu đỏ tươi vẩy da ruột nội tạng rơi là tả trên đất tề thiên ba ngàn sợi tóc múa nhỏ giọt máu tươi nhỏ xuống tựa như v i ê n cổ thần ma tại thế giết tề thiên động tác không chút nào dừng lại trong n g á y mắt hướng về một tên tu sĩ khác đánh tới mỗi một cái động tác đều hết u y tinh vô cùng chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi chín chỉ phía xa thiên địa giận dữ mắng mỏ thương cung chương một trăm tám mươi chín chỉ phía xa thiên địa giận dữ mắng mỏ thương cung tu sĩ mặc dù sớm đã đạm mạc sinh mệnh thế nhưng là nhìn thấy tề thiên động tác đạm mạc ánh mắt s á t phạt quả đoán thần s á c hay vẫn là cảm thấy phát ra từ nội tâm trái tim băng giá trên đất từng cỗ thi thể khắp nơi trên đất máu tươi tàn chi mùi máu tươi nồng nặc đều tại kích thích tu sĩ tâm thần cần biết đây không phải từng cái phàm nhân thi thể mà là cao cao tại thượng tiên nhân xem phàm nhân như sâu kiến tiên nhân thọ hưởng vạn vạn năm tiên nhân mỗi một cỗ thi thể mỗi một cái tàn chi dù là chỉ là một giọt máu tươi đều chứa năng lượng to lớn vạn năm bất hủ thân thể lộ ra yếu ớt vô cùng tề thiên đem giữa sân một tên sau cùng tu sĩ xe rách ngửa mặt lên trời gào thét bá đạo vô cùng thanh âm trực tiếp chuyển khắp tam giới trong tay kinh thiên một côn xuất hiện chỉ phía xa bầu trời hai mắt nồng đậm sát khí để tam giới c h ấ n kinh thiên đình chính đang quan sát hạo thiên kính quần tiên trực tiếp bị t ề thiên tràn ngập sát y ánh mắt c h ấ n kinh đ ỗ n g nhiên lui về phía sau sát khí ngất trời cho dù là bọn h ắ n vạn vạn năm chưa từng ba động tâm cũng là trở nên rung động trong lòng càng là mệt lên từng k i a từng k i a lanh ý trái tim băng giá dù là mạnh như quan thế âm chuẩn thánh tu vi sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa từ tề thiên trong đôi mắt hắn nhìn thấy sát khí ngất trời vô tận giết chóc càng là nhìn thấy nồng đầm hận ý trong đông hải ngao tức lòng đã bỏ đi giấy ruộng xi、si、ngốc nhìn qua hoa quả sơn bên trên vị nạn thân ảnh chỉ phía xa thương khung ba khí ngọc diện công chúa nhìn về phía tề thiên ánh mắt cũng là tràn ngập từng tia từng tia tình ý hơn vạn yêu binh càng là tràn ngập cuồng nhiệt nhìn về phía nhìn hằm hằm thương thiên bóng lưng đó là bọn họ vương giả đó là bọn họ đế vương trong lòng tín ngưỡng trong lòng càng là vô cùng thống hận mình nhỏ yếu cho dù là yên lặng vài vạn năm tứ hải long vương trong lòng cũng là m ệ t khởi trận trận nhiệt huyết trái tim tại kịch liệt n g à y lên giữa thiên địa quan sát nơi đây bày yêu cũng là bị tề thiên bá khí rung động trùng thiên bá khí để bọn hắn kinh hãi để bọn hắn kính sợ trong lòng một mực nhớ kỹ vạn cổ đại đế tề thiên bọn hắn biết dù là vạn cổ đại đế chiến tử cũng chắc chắn lưu truyền vạn cổ c ù n g viễn cổ yêu đế đế tuấn vì bầy yêu chỗ kính ngưỡng bọn hắn s o n g quyền nắm chặt bàn tay đã lưu lại từng tia từng tia máu tươi yên lặng nhìn xem hoa quả sơn phương hướng lúc này hoa quả sơn gánh chịu lấy bọn hắn rất rất nhiều hy vọng vô số yêu vương yêu thánh bay thật nhanh hướng về hoa quả sơn chạy đến tích lôi sơn bên trên ngưu ma vương thân ảnh cũng là s ô n g lên trời mang theo vô tận giết chóc hướng về hoa quả sơn chạy đến cô đơn yêu tộc có t h ủ lấn ép yêu tộc cần một vị vương giả cần một vị đế vương một vị trấn áp thương không cừng giả Yêu tộc vị cuối đầu tộc thái tử, đầu nhập vào Phật cùng vị vào nhập mặc ô vô không nô n bọn hắn trái tim băng、giá. Trong lòng vô cùng sung mạng thê lương, thế nhưng là lúc này bọn hắn từ trên người tề thiên nhìn vọng, lấn vọng. để bị thê thế thấy hy vọng, không hề bị nô dịch, ép hy trái tim từ tề giá. m là lúc ép dù biết lần này đi cựu tử nhất sinh nhưng bọn hắn lại không đi không được chỉ bởi vì bọn hắn có tính ngưỡng của chính mình trong lòng có một cái cộng đồng danh tự yêu tề thiên quay người nhìn về phía đứng phía sau lập vạn cổ quân vạn t u ế hồ vương bảy mươi hai đường yêu vương chờ yêu tu hai mắt tràn ngập thiết huyết trong miệng gầm thét chiến đây là đối chiến sĩ cao nhất vinh quang đối chết đi yêu t ù cùng vạn cổ quân thâm tình nhất hồi báo chiến rung động thương khung gầm thét từ các chiến sĩ trong miệng phát ra tràn ngập bang bang thiết huyết tràn ngập vô tận tiêu s á t trùng thiên chiến ý gầm thét thương khung hơn chín vạn vạn cổ quân tử thương một vạn năm ngàn hơn chín ngàn tên chết tại quan thi âm một kích phía dưới bảy mươi hai đường yêu vương tử thương m ộ ư ơ i sáu tên còn lại đều là đã trọng thương vạn tuế h ổ vương càng là đứt gãy một tay dù là lấy kim tiên tu vi cũng còn chưa mọc ra có thể thấy được t h ư ờ n g thế chi trọng nhưng duy nhất không biến là hai mắt ý chí chiến đấu dày đặc nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt tề thiên nội tâm tràn ngập nồng đậm cảm động mặc dù đều là thủ hạ của hắn nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có đem bọn hắn xem như thủ hạ mà là huynh đệ có thể cởi mở không t i ế c mạng sống lúc chiến đấu có thể lẫn nhau chỗ tửa lưng huynh đệ giờ phút này hắn đã nhìn ra vạn cổ quân cùng đông đảo yêu tu sớm đã pháp lực hao hết dầu hết đèn tát sống đến bây giờ toàn bộ nhờ một cấu nghị lực một cố cường đại tín nhiệm dù là tề thiên nói một câu để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nhưng tề thiên lại quyết không cho phép bọn hắn kéo lây trọng thương thân thể lại đi chiến đấu như thế quả thực là chịu chết lục nhĩ vạn thuế hồ vương các ngươi dẫn đầu bầy yêu thối lui tiến vào trong đông hải chữa thương bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra tràn ngập không thể nghi ngờ không dung thắng cự sư phó đại đế thối lui bản đế không có việc gì tề thiên im lặng đạo đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ che khuất bầu trời che chắn lấy tam giới cường giả thần thức bàn tay phát ra h à o quang s a n g trói hướng về lục nhĩ bọn người vung đi lục nhĩ chỉ cảm thấy một trận rời sông lấp biển thân ảnh đã xuất hiện tại đông hải lòng cung bên trong ngao quảng xem trọng bọn hắn chờ lấy bản đế trở về là đại đế ngao quảng tuân mệnh ngao quảng cung kính nói hai mắt tràn ngập sùng bái nhìn xem hoa quả sơn sừng sững thân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vô tận b á khí cao quý uy nghiêm tề thiên lần nữa đem mấy vạn vạn c ổ quân thu vào trong tiểu thế giới hai mắt khép hở lần nữa mở ra lúc tràn ngập kiên quyết vô tận sắc khí bầu trời tại thời khắc này lại hạ lên huyết vũ giết chóc tái khởi phong vân rúng động thiên địa kêu khóc thương khung nôn u máu đã các ngươi như thế bức bách bản đế bản đế tựa như các ngươi mong muốn náo cái long trời lở đất ha ha ha n g ử a mặt lên trời cùng tiếu tiếng cười tràn ngập vô tận phách lối ba khí vô cùng cuồng nạo giận dữ mắng mỏ thương thiên trên thân khí thế ngập trời phô thiên cái địa tuân ra phong vân rúng động thương khung biến s á c vô tận yêu khí ma khí tràn ngập toàn bộ bầu trời vạn dặm hắc vân che khuất bầu trời đợi hắc vân t ắ t đi thời điểm tam giới chúng cường giả phát hiện tề thiên thân ảnh biến mất không thấy nguyên địa chỉ còn lại có cũ nát hoa quả sơn trồng chất thành núi thi thể vô số máu tươi tạo thành dòng sông ngay ọ n núi huyết hồng một mảnh, chân huyết một cụt t đức, tại i thi trói ê n thần quang nồng phản thể, mắt, phất t hảo lóe ra hảo quang trói mắt, nồng đậm uy đậm ác, hướng tam h nhân nói, đã từng huy hoảng. ế nói, từng Vâng, n đã y tại t a giới cường giả coi là tề thiên đào tẩu thời điểm một tiếng nổ vang rung trời lần nữa chấn động thương k h u n g chuyển khắp tam giới một đạo quỷ khóc sói gào trước cổng chính thượng thư diêm la điện tề thiên vai khiêng n h u ồ n máu trường côn thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại vô tận tiêu sát hai mắt im lặng tràn ngập vô tình lạnh leo t h ấ u xương lạnh nhạt như xương nhìn chăm chú trước mắt đại môn trên đầu vai nhuốm máu trường côn tản ra hào quang trói mắt đối diêm la điện ngang nhiên vung xuống chưa xong còn tiếp t ố t không nói nhiều nên tới tổng sẽ đến không nên tới lại nói cũng vô dụ câu nguyện phiếu đề cử cất giữ hết thể có thể cầu đều cầu chương một trăm chín mươi dết t i ế n địa phủ minh hà l ã o tổ chương một trăm chín mươi dết t i ế n địa phủ minh hà l ã o tổ tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa thiên địa vạn vật càng là từ nội tâm hiện ra sợ hãi phảng phất rõ ràng bên trong cái gì thu đến uy hiếp khủng hoảng vô cùng tam giới cường giả càng là mặt lộ vẻ rung động đem thần thức ném nhập địa phủ hoàn toàn không rõ tề thiên chuẩn bị làm cái gì vì sao độc sông địa phủ nhưng chúng nhiều cường giả cũng không có cái gì quá lo lắng địa phủ có mười tám vị đại la kim tiên kỳ diêm la vương c h ấ n thủ chỗ sâu còn có một vị phật môn c h u ẩ n thánh địa tạng vương bồ tát c h ấ n thủ bằng vào tề thiên thái ớt kim tiên kỳ tu vi chỉ sợ lật không nổi cái gì sóng lớn lóe r a nồng đậm quỷ khí đại môn ẩm vang vỡ vụn địa phủ phảng phất đều đang run run y bầy quỷ đều đang kêu rên địa phủ mười tám điện diêm vương trực tiếp sửng sốt hai mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa chấm r ã i đi vào thân ảnh thân ảnh gầy gò lại thẳng tắp như tùng đầu vai khiêng trường côn chỉ phía xa thương khung trên thân trải rộng máu tươi áo giáp vỡ tan treo ở trên người làm cho người ta chú ý nhất lại là người đến hai mắt hai con ngươi đen như mực như là vũ trụ m ê n h ngông nhưng lại tràn ngập cô tịch vô tình càng làm mười tám điện diêm vương khiếp sợ là vỡ vụ n đại môn đại môn mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh linh bảo càng không phải là phòng ngự trí bảo nhưng lại so tuyệt đỉnh linh bảo phòng ngự trí bảo càng thêm cao quý v ạ n phần chỉ vì hắn đại biểu cho địa phủ mặt mũi vũ tộc mặt mũi thánh nhân bình tâm nương nương tôn nghiêm tuy là thánh nhân cũng không dám hư hao bởi vì đó là đánh một vị thánh nhân mặt có thể nói là không chết không thôi lớn mật、Người. trong điện trên đài cao một tên quỷ tướng nhảy xuống đài cao đối tề thiên tức giận chỉ trích đạo nhưng lời nói còn chưa nói xong một cái thô giáp đại thủ trực tiếp dắt lấy nó bả vai vô bay ra ngoài quỷ tướng vừa định giận mắng thế nhưng là trông thấy thô giáp bàn tay chủ nhân về sau vội vàng đem lời vừa tới miệng nuốt như trong miệng sau lưng mười tám đạo đầu đội vương miệng người khoác vạn quỷ hình bảo nam tử sóng vai mà đứng khuôn mặt mặc dù không giống nhau nhưng mười tám tên nam tử khuôn mặt đều là phẫn nộ hai mắt tràn ngập âm chầm sát ý lúc này đã sớm đem bình tâm nương nương phân phó ném đến h oa hoa, hoa cúc đi hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía tề thiên âm chầm sát ý hướng về tề thiên phô thiên cái địa d ụ n g manh lao tới vỡ vụ đại môn thỉnh thoảng trong đầu thoáng hiện làm vũ tộc đối với tổ vu tràn ngập c u n g nhiệt tín ngưỡng tựa như cùng vạn cổ quân xếp hợp lý trời mà tổ vu thân thể biến thành cung điện đại môn lại bị phá hư chúng vũ tộc có thể nào không giận hai mắt trực tiếp buộc cháy lên hừng hực sát khí Bản đế mười u đầu, ố n phán con sinh ngừng đầu, nhìn về phía trong điện phía khẽ bút, bộ. tử trời Đủ về thanh Kim tám t điện Jun lời Giết. i diêm la vương cũng không trả lời tề thiên trực tiếp thân ảnh thuấn gian di động hướng về tề thiên đánh tới trong tay xuất hiện nhiều loại vũ khí hoặc đao hoặc kích hoặc kỳ binh lợi khí bản đế không muốn giết l ụ làm sao thề thiên trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt một mảnh đen kịt tràn ngập im lặng l ặ n g lặng nhìn mười tám đạo vọt tới thân ảnh đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm khát khô bờ môi lộ ra thị nụ cười máu vô cùng kinh khủng dữ tợn đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ hắn sớm đã có thể quét ngang đại la kim tiên trung kỳ thực lực dù cho là mười tám tên đại la kim tiên cừng giả thề thiên cũng chỉ bất quá cảm thấy hơi có chút áp lực thân ảnh không lùi mà tiến tới trong tay kinh thiên một côn hướng về mười tám điện diêm vương nên đón hai mắt lộ ra nồng đậm tàn nhẫn trong tay kinh thiên một côn phát ra khí thế ngập trời hào quang sáng trói trực tiếp chiếu sáng ố ám địa phủ cương đại công kích trong nháy mắt từ kinh thiên một côn bên trong tuấn lân ra chấn động không gian trực tiếp bị xé n ứ ớ c xông lên phía trước nhất diêm la vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài công kích không ngừng lần nữa hướng về sau lưng công kích mà đi đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ hạ xuống vô số đạo huyền quang vô cùng cương đại đem tể thiên bao phủ ở bên trong tại kim sắc quang mang phụ trợ dưới tề thiên thân ảnh tựa như tuyệt thế chiến thần không còn quan tâm phòng ngự khoe miệng lộ ra nồng đậm nhe răng cười động tác đại khai đại hợp tràn ngập cuồng bạo lực công kích mười tám tên diêm la vương tại tề thiên cường đại công kích đến suýt nữa cái này tiếp cái khác thậm chí tóc thai bù s ù trên thân vạn quỷ bào vỡ vụn máu tươi từ trong cơ thể tuân ra duy ngã độc tôn tề thiên trong cơ thể khí huyết phun trào lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào hướng về kinh thiên một côn dũng m á n h lao tới ma viên côn pháp trong nháy mắt s ử x u ấ t trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ côn ảnh trung điệp tựa như nộ long hướng về mấy người công kích mà đi to lớn long ảnh trên thân mỗi một khối lân phiến đều là sinh động như thật tựa như sắt thép tạo thành tràn ngập mênh mông lực lượng vang tiếng vang vang lên lần nữa mỗi một kích đều đem kinh thiên động địa thiên địa chấn động vạn vật kêu khóc mười tám điện diêm vương đón đỡ tề h thiên một kích toàn lực vũ khí trong tay trực tiếp bắn bay cánh tay đứt gãy lộ ra từng tia từng tia bãy cốt trước ngực huyết nhục bắn bay máu tươi mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy nhốn máu trái tim thân thể bị một cỗ không gì so sánh nổi cự lực mang theo hướng về sau ném bay ra ngoài không chung máu tươi phun ra người mặc vạn quỷ bảo sớm đã vỡ vụn lực lượng cường đại trực tiếp tàn phá hết thảy đại điện bên trong thái ớt kim tiên phía dưới quỷ tộc trực tiếp bị lực lượng cường đại xé nát toàn bộ đại điện càng trở nên ngàn quật trăm lỗ phảng phất tùy thời đều đem đổ sụp quan chiến tam giới cường giả nhìn chính là miệm đắng lơi khô trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin nho nhỏ thái ớ t kim tiên vậy mà như thế ngực tiên độc chiếm chúng đại la cửng giả thắng chi chi ế n lực kinh thiên thực lực cường đại trực tiếp để tam giới chúng cửng giả đem tề thiên thực lực bày ở cùng bọn hắn cùng một cấp bậc quan thế âm hai mắt lộ ra sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới tề thiên chiến lực vậy mà như thế kinh thiên bàn tay nắm chặt ngọc tịnh bình ngón tay đã nằm trắng bệnh nhưng vẫn không biết trong lòng vậy mà hiện ra hàn ý sợ hãi vân vân tự đập đập Trống trải mà yên tĩnh yên điện, diêm mà phủ, địa la cương h thiên ỉ có tề thiên tiếng b ớ c chân đại quỷ tu nguyên bản kiệt ngạo vô cùng ánh mắt lúc này tất cả đều là kinh hoàng tại cương đại sát khí phía dưới chỉ có thể run lầy bầy không hứng nổi một điểm ý niệm phản kháng như là trên thất thịt cá mặc người chém giết cao cao tại thượng mười tám điện diêm vương chúa t ề ngàn vạn quỷ hồn diêm la vương cũng chỉ có thể tại tề thiên dưới chân run r u dày toàn thân phủ phục ã y dua lại lại không cách nào đứng lên chỉ có thể hai tay vung vẩy xê dịch ngực xé nát huyết n h ụ m á u tươi tuân ra vạn vạn năm thân ở cao vị bọn hắn sớm đã đánh mất thuộc về vu tộc kiêu ngạo bất khuất trong lòng tràn ngập tuyệt vọng chỉ có thể ngóng nhìn địa tạng vương bù t á t trước tới cứu viện nhưng ý nghĩ của bọn hắn nhất định thất bại địa tạng vương lúc này mồ hôi che kín cái chán hai mắt sợ hãi nhìn về phía trước mắt một thân huyết ý l i h ĩ thân ảnh minh hà lão tổ dù là hắn bây giờ đã đột phá trần thánh nhưng đối mặt minh hà lao tổ cũng là cảm thấy bất lực minh hà lao tổ thế nhưng là cùng thánh nhân một thời kỳ cường giả tuyệt thế càng là kém chút chứng đạo thành thanh cái thế hào kiệt danh s ư n g huyết hải không khô minh hà không chết tuy là thánh nhân cũng không nguyện ý đắc tội cũng không phải hắn vừa mới đột phá chuẩn thánh cảnh giới phật tu có thể chống cự tiểu hòa thượng ngươi thành thành thật thật đợi tại không phải đừng trách lao tổ vô tình chưa xong con tiếp chương một trăm chín mươi mốt minh hà xuất thủ luyện hóa nghiệp lực chương một trăm chín mươi mốt minh hà xuất thủ luyện hóa nghiệp lực minh hà lao tổ trong miệng âm thanh lạnh lùng nói hai mắt nhìn về phía diêm la điện khuôn mặt hiện ra cởi lạnh còn có vẻ mong đợi luân hồi xây dựng ở huyết hải bên trên tương đương với hủy minh hà lao tổ một nửa căn cơ bản nguyên tri lực một phân thành hai nguyên bản dựa vào huyết hải cường đại bản nguyên minh hà lao tổ cơ hồ có thể chứng đạo thành thánh nhưng luân hồi thành lập lại là để minh hà cũng không còn cách nào chứng đạo thành thánh trong lòng đối hậu thổ hận so với ai khác đều sâu nhưng lại lại không dám hủy diệt luân hồi vô tận nghiệp lực không phải hắn có thể tiếp nhận hôm nay tề thiên đại náo địa phủ giết chóc trung điệp xuất thủ không lưu tình chút nào để hắn nhìn thấy hy vọng hủy diệt địa phủ hy vọng quyết không cho phép người khác phá hư thế nhưng là hắn nhất định thất vọng tề thiên tuyệt sẽ không hủy diệt địa phủ mặc dù không sợ nghiệp lực nhưng hắn lúc này không cách nào đối mặt kinh khủng nghiệp lực mang tới thiên phạt phán quán bút sinh tử bạc giao hoặc là không g a o tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn trong miệng âm thanh lạnh lùng nói một cỗ hàn ý tử quanh thân phát ra mười tám điện diêm la vương nằm sấp trên mặt đất thần s á c sợ hãi hai cánh tay cánh tay vung đ ẩ y thật chặt chụp lấy mặt đất kéo lấy trọng thương thân thể di chuyển phảng phất không có nghe thấy tề thiên lời nói hoặc là bọn hắn nghe thấy lại giả vờ làm không có nghe thấy tề thiên mặt lộ vẻ nhẹ răng cười trong tay kinh thiên một côn ngang nhiên vung xuống không có một chút do dự trong lòng rõ ràng nhất định phải nhanh tìm tới sinh t ử bộ phán con bút Địa phủ động tuyệt đối được đình phủ Phật tĩnh không thể gạt được thiên cùng phật giáo, chỉ có thể giành cùng từng gạt giáo, giật giây. tuyệt có m á u bắn tung tóe trán phóng sinh mệnh mỹ lệ mặt đất huyết hồng một mảnh sở giang vương đầu lâu trực tiếp tại một côn phía dưới vỡ vụn màu ngà sữa góc chảy ra quan sát nơi đây minh hà lão tổ nho a mắt vì tề thiên sát phạt quả đoán mà kinh ngạc mười tám điện diêm vương há lại dễ giết như vậy như coi là thật như thế đạo giáo phật môn cũng sẽ không tốn sức tâm tư hướng địa phủ bên trong nét người mua thêm chức vị mà là trực tiếp đem m ộ ư ơ i tám điện diêm vương giết chết thay vào đó giết chết m ộ ư ơ i tám điện diêm vương không khó giữa thiên điệu rất nhiều tu sĩ đều có thể làm đến kinh khủng là vu tộc cùng bình tâm nương nương cựu hận trả thù còn có m ộ ư ơ i tám điện diêm vương thuận thiên mà đi trên thân ngập trời công đức mang đến vô tận nghiệp lực giữa thiên điệu đại năng vô số tuy là cao cao tại thượng thánh nhân cũng không dám tùy tiện giết chết m ộ ư ơ i tám điện diêm vương nhưng tề thiên hết lần này tới lần khác liền làm mà lại không có một chút do dự còn lại mười bảy điện diêm vương thân xác tràn ngập sợ hãi hai mắt ngơ ngác nhìn về phía sở giang vương không đầu thi thể đúng liền tại bọn hắn ngây người thời điểm tề thiên trong tay nhỏ máu kinh thiên một côn lần nữa vung xuống cướp đi chuyển luân vương tính mệnh có lẽ tề thiên khí lực dùng quá lớn có lẽ tề thiên là cố ý chấn nhiếp chuyển luân vương trực tiếp chia năm xẻ bảy máu đỏ tươi vẩy r a huyết đủ, vẩy khắp còn thừa diêm vương toàn thân a tần quảng vương trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi nguyên lai vòng chạm vương đầu lâu vậy mà r ớ t xuống hai tay của hắn bên trong cho dù là trưởng quản ngàn vạn quỷ hồn sinh tử diêm vương lúc này đối mặt đồng bạn đầu lâu trong lòng cũng là tràn ngập sợ hãi không biết kế tiếp là ai có lẽ chính là mình đủ trời khe nhữ mày cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện to lớn nghiệp lực bên ngoài thân càng là đốt nó tinh ngọn lửa màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa không nghĩ tới chăm chú chỉ là giết hai cái diêm la vương có thể dẫn xuất kinh khủng hồng liên nghiệp hỏa trong cơ thể chu tiên tứ kiếm run lên thuộc về tiên thiên trí bảo huy nghiêm rốt cục thể hiện ra trong cơ thể to lớn nghiệp lực trong nháy mắt bị chấn n hiếp rùa rút vào một chỗ bên ngoài thân cũng là khôi phục bình thường trong cơ thể chư t i ê n phách thể quyết cấp tốc vận chuyển không ngừng đem trong cơ thể nghiệp lực từ nhục thân bên trong tháo rời ra ngưng tụ làm đòn sát thủ nhưng đủ có trời mới biết bóc ra cần thời gian trong thời gian ngắn không cách nào lại đánh giết một vị diêm la vương Không phải đem sẽ khiến phải hồng liên nghiệp hỏa, liên đến đem sẽ l ú chúng đó tuy là tiền t là i nội tâm nghĩ bách chuyển, mặt không đổi sắc, chưa từng biểu hiện miệng nói. ê nên n cũng không chuyện Trong nghĩ chuyển, không từng nửa phần, trong miệng vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng、nói. Phán quán trí tâm mặt ra bảo, bách b sắc, chưa cũ gì. làm âm t s i h h tử bạc trả bạc lại là k ô n giao. Chúng diêm vương đã sớm bị tề thiên sợ mất mật nghe vậy làm sao dám không tuân lời chúng diêm vương nhao nhao niệm động phát quyết sau đó tần quảng vương khuôn mặt e ngại nhìn về phía tề thiên cầm tề r o n thiên thần o q u g óng ánh sắc i n h tử b mừng rỡ nhìn trong tay hai vật khoảng cách phục sinh tiểu tiến thêm gần một bước chỉ kém ba mươi tỷ điểm tích lũy ngầm đầu ngóng nhìn trên không Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nay tề h đỉnh, mới có thể thời tích Hai khí, chỉ thành tích thể h ể điểm điểm dết tiên tỷ mắt tràn trở t lên lũy. lần lũy lại. gian ngắn điểm tích lũy. ngập nồng này sống mới đi đậm gom có góc sắc có có thiên liếm liếm tươi môi, màu đỏ t bờ hai ầ n kiên quyết, thân ảnh phóng lên tận、trời. Còn sắc c trời. quyết, h ư bay ra địa phủ, l ề n bị mắt ộ t thân tử trở Thề thiên nam ngăn đường mặc m áo bào đỏ nam tử ngăn đường đi. Thiên hai mắt ngưng tụ nhìn thấy người tới chân đạp hồng liên người đeo hai thanh hung kiếm cũng đã đoán được thân phận của người đến nhưng lại chẳng biết tại sao ngăn trở đường đi của mình mặc kệ ý đồ đến như thế nào minh hà lao tổ ánh mắt cao cao tại thượng nhìn về phía tề thiên ánh mắt như là nhìn về phía con kiến hôi để tề thiên trong lòng giận dữ minh hà lao tổ còn xin tránh ra minh hà nghe vậy hai mắt khẽ động vô tận giết chóc tại trong mắt chợt lóe lên tràn ngập lửa giận lại dám như thế bất lực sau đó nghĩ đến còn có cần tề thiên địa phương lửa giận trong lòng mới dần dần đẻ xuống không nói chuyện n g ự tràn ngập cao n ạ o khinh thường cao cao tại thượng tiểu tử cùng bản tọa trở về đem diêm la vương toàn bộ đánh giết đem địa phủ phá hủy lúc này đơn giản liền là hủy hoại địa phủ cơ hội trời cho phật môn thiên đình cường giả còn chưa chạy đến thánh nhân bình tâm nương nương không còn diêm la vương càng là toàn bộ hôn mê minh hạ không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt mới có thể hiện thân bức bách tề thiên động thủ mặc dù trên thân sẽ gánh vác một bộ phận nghiệp lực cũng sẽ không tiếc há không nghe đã sớm sáng tỏ tịch bỏ mình tề thiên nghe vậy hai mắt ngưng tụ đã nghĩ đến minh hà lão tổ vì sao nhưng hắn lại không hề biện pháp thoát thân hệ thống điểm tích lũy dùng hết hiện tại chỉ có thể sử dụng chu tiên t ư kiếm mới có thể thoát thân nhưng lúc này còn chưa tập hợp đủ cứu nhiếp tiểu thiến điểm tích lũy tề thiên không cam tâm bại lộ chu tiên t ư kiếm vừa đến bại lộ thiên địa cường giả tất nhiên sẽ vây công c ư ớ p đến lúc đó còn muốn thu thập điểm tích lũy chắc chắn muôn vàn khó khăn tiểu tử còn do dự cái gì cùng bản tọa đi minh hà hai mắt lộ ra một tia sắc ý toàn thân khí thế hướng về tề thiên sôi trào mánh liệt đẻ xuống hai thanh hung kiếm xuất hiện trong tay phảng phất tề thiên không đáp ứng nên tiếp chính là lôi đỉnh một k í c h tề thiên hai mắt sắc mặt giận dữ lóe lên song quyền nắm chặt cũng không nói gì trực tiếp hướng về diêm vương điện bay đi chỉ là trong cơ thể chư thiên phách thể quyết vận chuyển càng nhanh nghiệp lực nhanh chóng bị từ tháo rời ra không ngừng ngưng tụ hừ minh hà nhìn xem tề thiên bóng lưng cười lạnh tràn ngập khinh thường Sắc khí, chưa xong còn tiếp. cảm tạng tạ, nhân thanh nhiều kiến hai phốc hội, phấn đấu tiểu lỗi h hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu nga không lo du côn tử hai phiếu mười chín bình phương hà đ ô n g quận vũ ca một trăm tám mươi hai thủy chi pháp tác ngây ngốc nam nhân ném nguyệt phiếu cảm t ạ phiếu đề cử nhiều nhất ba vị bằng hữu là nga không o du c o n tử mập long đại đế cô tinh trảm nguyệt nhất tinh thần vạn phân cảm t ạ cảm t ạ cảm t ạ ta có thể kiên trì bắt nguồn từ sự ủng hộ của mọi người đặt mua khen thưởng nguyệt phiếu đề cử cất giữ các bằng hữu cảm tạ mọi người chương một trăm chín mươi hai linh bảo tự b ả o như lai xuất hiện chương một trăm chín mươi hai linh bảo tự b ả o như lai xuất hiện g i ế tề bọn bóng bóng bọn giọng hắn. Trống trong cung điện, hai bóng người đứng thẳng, bóng lưng kéo lao dài, dưới chân lưu lại từng mảnh màu tươi, thịt nát tàn tràn ngập tâm trầm, kinh khủng. Nhanh. Bọn hắn. Minh、Hà、lệnh giọng nói, trường kiếm trong hướng hai thịt Hà chỉ trải tươi, mát, tâm trầm, Giết tay, dài, dưới lại kiếm kéo lao lưu màu xa xa chỉ hướng thiên trong n á hai mắt tràn ngập sát ý vô thợ. Tốt. Tề Thiên ngập ý vô mắt băng lãnh cũng là trợn lóe lên sau đó khôi phục lại bình tĩnh trong tay kinh thiên một côn xuất hiện chậm dại hướng về chúng diêm vương hôn mê địa phương đi đến theo càng ngày càng gần tề thiên hai mắt cũng là càng ngày càng bình tĩnh trong lòng càng là không có một k i a gọn sóng bình tĩnh kinh khủng tề thiên trong lòng rõ ràng mặc kệ hắn giết hay không c h ú n g diêm la vương minh hà đều sẽ không bỏ qua hắn trong cơ thể ngập trời nghiệp lực như là một ngọn đèn sáng hấp dẫn vô số tu sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa đến đây bởi vì chỉ muốn giết chết tề thiên tất lại có thể thu hoạch đại lượng công đức nhất định phải đoạt trước một bước động thủ không phải nếu là minh hà động thủ trước chỉ sợ cũng chỉ có thể bại lộ chu tiên tứ kiếm nhìn xem nằm dưới đất trúng diêm la vương tề thiên hai mắt vẻ tàn nhẫn chật lóe lên từ đạo hưu bất tử bần đạo không chết tính ngươi mạng lớn trong tay kinh thiên một côn lần nữa ngang nhiên vung xuống đem tần quảng vương thân thể đập n ệ n hướng minh hà thân ảnh trực tiếp nhanh lùi lại trong tay xuất hiện một viên đốt hỏa diệm thiêu đốt tinh hồng sắc viên cầu hướng về minh hà đánh tới minh hà lão tổ nhìn xem tề thiên động tác hai mắt hiện lên k i n h thường trong tay pháp lực huy động trực tiếp đem tần quảng vương đánh bay một đạo kình khí bắn ra đánh về phía tinh hồng sắc viên cầu vain viên cầu cũng không như trong tưởng tượng bị đánh bay ngược lại là trực tiếp nổ t u n g nồng đậm nghiệp lực tràn ngập tại cung điện m ú i tên tây bắc đỉnh ba mũi tên tây bắc hồng liên nghiệp hỏa càng là đang thiêu đốt hừng hực minh hà lão tổ biến sắc đánh giết ba tên diêm vương sinh ra nghiệp lực sao mà khổng lồ tràn ngập toàn bộ cung điện dù là minh hà lão tổ chuẩn thánh đại viên mãn tu vi cũng là vì đó biến sắc Bất quá m i nhìn hà sắc mặt chỉ là thoang biến đổi, liền khôi phục là sắc mặt liền lại biến b đổi, h tĩnh, hắn phát hiện nghiệp lực tuy nhiều, nhưng không chậm thiên hắn tuy trôi mất trong tưởng trước biến này liên đến lại lại dại lực là trôi không dễ, chậm biến mất ở trong thiên Lúc này hắn đã liên tưởng đến lúc bèo dễ, ở địa. đã về i Lại nhìn nhanh lùi lại ê n nhìn nhanh cầu. t thiên trên thân thiêu đốt hồng h liên i n g ệ phía ỏ a đã biến mất. Viên cầu đúng biến viên thiên trong cơ thể nghiệp lực ngưng kết trong ngưng thành. Nhìn mất, mà tề thể về cầu cơ lực là h p tề thiên ánh mắt tràn ngập c h ấ n kinh cùng tham lam khai thiên mới bắt đầu hắn cũng đã tồn tại nhưng lại chưa từng thấy ai đem nghiệp lực luyện hóa ra bên trong thân thể mặc dù thánh nhân cũng không được thử đem bí pháp giao ra bản tọa tha cho ngươi một mạng minh hà âm thanh lạnh lùng nói thân ảnh trong nháy mắt mà động hướng về tề thiên đuổi theo nhưng hắn cái này khẽ động có thể nói là rắc khẽ động trăm vô số nghiệp lực hướng về trong cơ thể hắn c u ồ n g g ũ ú p tới minh hà lão tổ vốn là một hôn nhân chết ở tại trên tay sinh mệnh không biết là ngàn vạn hay vẫn là ước vạn trên người nghiệp lực cũng là kinh người minh hà lão tổ cái này khẽ động tựa hút tới, trong thể tinh mặt trời mắt, trong tràn thân lực lực lửa như cùng nghiệp dẫn càng lên ngọn biến. Ngầm nhìn đến đông đủ trời đi, cười lạnh ánh mắt, trong lòng càng là tràn ngập nổi giận, nhưng nghiệp lực quấn thân nhưng hấp cười cơ sắc giấy máy đem màu đuôi, đỏ, đại đầu đủ vô rời đi, số là là không có biện Không pháp gì. Không sai hết thể đều là đủ trời đã tính toán kỹ đem nghiệp lực viên cầu đập nện nhập mình sông trong cơ thể cơ bản là không thể nào chỉ có thể đem vô tận nghiệp lực phóng xuất ra về phần nghiệp lực là tiêu tán hay vẫn là hướng về ai trong cơ thể dũng mánh lao tới tề thiên lại là không biết lúc này cái này có thể dựa vào vận khí vận khí tốt thì còn sống vận khí kém chắc chắn vạn kiếp bất p h ụ nhưng tề thiên nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể đánh cược một keo bất quá tề thiên cũng là có chắc chắn tám phần mười nghiệp lực sẽ hướng minh hà lao tổ trên thân dũng mánh lao tới trong điện mấy người chỉ có minh hà lao tổ trên người nghiệp lực nhiều nhất chắc chắn là nghiệp lực lựa chọn hàng đầu cũng may cực đúng tề thiên thân ảnh cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi lúc này chỉ có thể g à n h giật từng giây ngay tại đem muốn xông ra địa phủ thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại âm thanh xé gió quay đầu nhìn lại chính là minh hà lao tổ hai mắt xích hồng tóc h a i bù sụ, dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên không ngừng hấp thu quanh thân to lớn nghiệp lực cầm trong tay hai thanh hung kiếm hướng về tề thiên đánh tới tề thiên ngữ kế có thể nói là cường đại nhưng hắn cuối cùng không hiểu rõ minh hà lao tổ có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên lại tựa như cùng nghiệp hỏa một mạch mà ra chậm rãi hấp thu nghiệp lực c à như g là búp c á cách cái y này lên hồng liên lực thiên hồng nghiệp nghiệp ngăn cản ngoài, không nào cận thân. Không hơn đoạn, cũng n hỏa, thủ chỉ thể phó h gì đối đem vô số có ở kế tề thiên như vậy công kích, nếu là đại ố i thiên phó đ o n g h ệ p lực, tất t sẽ bị h i ê nhân p ạ đại t thành đánh Như n cho h là cắt bã. quản giáo hài đồng làm sai sự tình liền muốn thừa nhận không phải chắc chắn tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ minh hà lão nhi người coi chân mệnh lớn tề thiên trong miệng lạnh giọng nhục mắng hai mắt hiện lên nồng đầm lanh ý sớm đã tính tới chỉ là nghiệp lực giết không chết minh hà chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy hai mắt hiện lên một tia không bỏ lóe ra kim quan g khổn tiên t h ẳ n g xuất hiện trong tay hướng về sau lưng vào tới bạo khổn tiên t h ẳ n g hướng về minh hà l a o tổ vào tới tán phát quang mang nguyên lai càng s a n g trói ngay tại muốn tiếp cận minh hà lúc tề thiên trực tiếp dẫn bạo khổn tiên thẳng bên trong nguyên thần tuy chỉ là tiên thiên hạ phẩm linh bảo tự bạo thế nhưng vô cùng cường đại minh hà l a o tổ tuy có tiên thiên hạ phẩm linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chủ phòng nhưng cuối cùng chủ quan thân thể trực tiếp bị khí lãng đánh bay chỉ có thể trơ mắt nhìn t ề thiên đào tẩu minh hà vừa muốn lần nữa đuổi theo huyết hải bên trên trực tiếp xuất hiện cường đại phật lực không ngừng đ ộ hóa thành trong biển máu tu la chính là như lai đích thân đến như lai mạ cho bản tọa dừng tay minh hà nhìn xem từng cái bị đ ộ hóa sau tu la hai mắt thành tín đi hướng như lai sau lưng chấp tay hành lễ tụng niệm kinh phật trong lòng nổi giận không trung t r ợ n quất lên cứ như vậy trong nháy mắt trong biển máu tu la đã để nó độ hóa mấy ngàn thấp nhất đều là địa tiên cảnh giới tu la nếu là minh hà lão tổ đuổi theo tề thiên chỉ sợ trong biển máu tu la sẽ bị độ hóa không còn một mảnh a di đà phật như lai không chút nào để ý minh hà g ầ m thét vẫn như c ũ làm theo ý mình tụng niệm kinh phật ở sau lưng hắn mấy ngàn đều tu la niệm tụng bên trong phật kinh biến đến mức càng thêm văng r ộ i uy lực mạnh mẽ trong biển máu lần nữa đi ra hơn mười người tu la minh hà vốn là đầy bụng tức giận gặp như là như thế khinh thị với hắn lửa giận trong lòng vạn trượng a nha nha như lai cho bản tòa chết minh hà cầm trong tay hai thanh tiên thiên hung binh nguyên mũi a đồ hướng v ề như lai đánh tới hai mắt tràn ngập lửa giận a di đ à phật như lai tuyên một tiếng niệm phật nguyên bản tràn ngập hiền hòa gương mặt trở nên băng lãnh dữ tợn hai mắt tràn ngập âm t r ầ m sát khí trực tiếp hiện ra phật môn kim thân hướng v ề minh hà n ê đón năm đại minh vương hóa thân càng là xuất hiện ở t à hữu hướng về minh hà vây công mà đi như lai lại là quyết định một trận chiến đem minh hà đánh thành trọng thương không thể để nó tùy ý đạp nhập địa phủ đợi phật môn toàn diện chiếm lĩnh địa phủ thu hoạch được to lớn công đức tăng cường thực lực lúc minh hà đã không đủ chưa sợ v a n n va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên huyết hải bên trên sóng gợn lên hai đại bóng người không ngừng đàn sen mỗi một kích chắc chắn sơn hà vỡ vụn hư không băng liệt ngập t r ờ i chi uy dung chuyển thương h u n g chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi ba tái chiến thiên đình đầu lâu trồng núi chương một trăm chín mươi ba tái chiến thiên đình đầu lâu trồng núi đối với những này tề thiên tự nhiên là không biết lúc này hắn đã đem chín đại chiến tướng cùng vạn cổ quân triệu hoán đi ra thành thế đối trọi hướng lên trời đ ỉ n h bay đi thẳng tiến không lùi phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại yêu hầu chạy đi đâu còn không thúc thủ chịu c h ó i thượng bầu trời vang lên quắt to một tiếng phía trước lý tĩnh na tra cự linh thần chín diệu tinh quân nhị lang thần thiên đồng nguyên x o á i chờ người bốn tên đại la kim tiên mười hai tên thái ất kim tiên thống lĩnh vô số thiên binh nhìn xuống tề thiên trên mặt khinh thưởng tràn ngập dễu cợt t r u n g tướng ai tiến đến cầm xuống yêu hầu lý tính ngón tay tề thiên chật quất lên tràn ngập huy nghiêm mặt tướng nguyện đi cự linh thần vừa muốn nói chuyện liền bị chín diệu tinh quân bọn người kéo xuống một bên người sáng suốt đều có thể nhìn ra tề thiên một thân máu tươi chín đại chiến tướng vạn cổ quân trên thân thảm liệt khí thế hiển nhiên ác chiến liên tục thân thể bị thương nặng lúc này cầm xuống yêu hầu tuyệt đối một cái công lớn mà lại càng là có thể mượn nhờ tề thiên tuyệt thế hung danh dương danh thiên hạ t ố t chín diệu tinh quân các ngươi chín người t i ì n đến bắt yêu hầu mặt tướng tuân mệnh chín diệu tinh quân liếc mắt nhìn nhau đều đã nhìn ra đối phương trong đôi mắt nồng đậm hưng ơ phấn hoàn toàn không coi tề thiên là một chuyện giết chín diệu tinh quân trực tiếp hóa thành số đạo tinh quang hướng về tề thiên bọn người công kích mà đến sáng trói tinh quang bố đầy trời như là một cái lưới lớn bao phủ mà đến giống tề thiên hai mắt xích hồng tràn ngập vẻ điên cuồng ba ngàn sợi tóc múa may theo gió tiểu thiên sắp chết tình cảnh thật sâu kích thích đến hán trong lòng tràn ngập âm trầm sắc ý quyết định không lưu tay nữa thần cản giết thần núi tên đông bắc núi tên đông bắc phật cản giết phật vạn tiên đại trận lên tề thiên trực tiếp phát ra một tiếng gầm thét cùng chín đại chiến tướng vạn cổ quân trong nháy mắt tạo thành vạn tiên đại trận tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ làm là trận nhãn uy lực lần nữa bảo tăng tiên khí mê mang yêu khí trung thiên sắc khí tràn ngập sắc cơ nổi lên bun phía tiên cùng yêu va chạm cho bản đế nước vạn tiên đại trận dâng lên chúng vạn cổ quân lực lượng cơ hồ tổ hợp lại với nhau thể thiên trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng cự viên hai tay che trời mang theo người ngập trời chi thế hướng lên bầu trời tinh quang xé đi bầu trời tinh vong trực tiếp bị xé nứt vô số tinh quang tàn mát lộ ra xanh t h ẳ m bầu trời chín đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống chính là chín d i ệ u tinh quân cường đại cự lực trực tiếp đem dấu ở tinh quang bên trong chín d i ệ u tinh quân trọng thương trên thân áo giáp x é rách bay biện ra từng đạo vết thương kinh khủng giết tề thiên lúc này mặt mũi tràn đầy điên cuồng trong đôi mắt huyết hồng một mảnh tràn ngập bạo ngược sắt ý tay cầm kinh thiên một côn hướng lên bầu trời bay ra đụng đụng tề thiên cùng chín đại chiến tướng mang theo người ngập trời chi thế cùng trên bầu trời chúng thiên binh hung hang đụng vào nhau bóng gậy trung điệp đao quang kiếm ảnh tung h à n h bầu trời tề thiên trong tay nhuốm máu trường côn không ngừng vung vẩy mỗi một đạo côn ảnh tất nhiên mang đi một mảnh sinh mệnh thiên binh thi thể trực tiếp vỡ vụn máu tươi vẩy xuống trời cao chân cụt tay đứt rơi xuống đại điện phía dưới thế gian tu sĩ một mặt sợ hãi nhìn xem từ không t r u n g không đứt rời rơi đầu lâu cường đại u y áp không biểu hiện lấy đây là tiên nhân đầu、lâu. Nhìn lên bầu tề r ờ i i không k ngừng vang lên n thiên tiếng hai m chúng tu sĩ chẳng ngập sợ hãi, đến cùng phát sinh ngập đến cùng gì, tu cái cái vì mắt tràn ngập khát máu q u a n mang không ngừng đột phá thiên binh phong tỏa hướng lên trời đ ỉ n h đánh tới trên thân bạch áo giáp màu bạc đã hiện ra màu tím đen dính đầy máu tươi trong tay trường côn cũng là trở nên đen kịt máu tươi không ngừng nhỏ xuống lần nữa cướp đi mấy tên thiên binh sinh mệnh vain lý tĩnh na cha nhị lang thần liếc mắt nhìn nhau tại nhiệm từ t ề thiên tùy ý đánh giết tiếp chỉ sợ mười vạn thiên binh sẽ bị tàn sát hầu như không còn mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng hai mắt cũng là tràn ngập sát khí vũ khí trong tay sớm đã xuất hiện trong tay đối tể thiên hung hăng công kích mà đi giết thảm liệt tiếng va chạm vang lên lên song phương cũng không có cái gì thăm dò vừa động thủ chính là dùng hết toàn lực sắt chiêu ra hết cường giả giao thủ sinh tử bất quá trong n g á y mắt an ngươi quan gia ra một đao tiến nhân trương phi ở đây ai dám đánh với ta một trận an gia ra một c h ụ y chín đại chiến tướng cũng là bị không ngừng giết chóc kích thích chiến ý trong lòng cùng hung tính hai mắt xích hồng nhìn xem chào đón dương tiễn bọn người chiến ý trung thiên s á t cơ tứ phía mạnh liệt va chạm chấn động thương khung bầu trời đều tại bị rung động hư không vỡ vụn một mảnh chín đại chiến tướng tại trong vạn tiên trận tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ thăng lên đỉnh đầu che khuất bầu trời phòng ngự vô cùng cường đại mỗi phát ra một kích chắc chắn khiến động trong trận tất cả lực lượng tiến hành công kích công kích vô cùng cường đại đơn giản liền là vạn cổ quân công kích cùng nhau phát ra đây cũng là vạn tiên trận sợ hãi có thể đem bảy trận bên trong tu sĩ lực lượng toàn bộ ngưng tụ tiến hành công kích một khi công kích chắc chắn là kinh thiên động địa hoành t ả o thiên quân tề thiên một kích vung ra vô cùng c ư ờ n g đại dương tiễn sắc mặt kinh biến trong tay ba mũi hai lưới đao kích trực tiếp bị băng bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra duy ngã độc tôn không cho dương tiễn cơ hội thở dốc trong tay nhỏ máu trường côn lần nữa vung ra trực tiếp quét t r ú n g dương tiễn ngực ngực có thể lõm phía sau l ư n g tức thì bị chấn máu thịt bé b é s ư ơ n g sườn trực tiếp từ sau l ư n g tuân ra dương tiễn sắc mặt biến đổi lớn hai mắt tràn ngập tuyệt vọng nghĩ không ra tề thiên vậy mà như thế cường đại mình đã không cách nào đón lấy hắn một kích tề thiên nhìn xem chật vật không chịu nổi dương tiễn trong lòng tràn ngập cười lạnh liền là hắn dây dưa mới làm mình không cứu được tiểu tiến càng nghĩ trong lòng càng giận thần sắc dữ tợn khát máu hai mắt xích hồng tràn ngập thâm trầm sắc ý kích thứ ba hung hăng vung xuống công kích mạnh thương khung biến xác đã đạt tới chuẩn thánh sơ kỷ lực công kích Dương thiên i ễ n a mắt màu xám, đậm thần, tràn ngập nồng đậm tuyệt tay vô vọng, hai ngập nồng rơi l cán trước người, nhưng chuẩn thánh sơ lực công kích cường đại cỡ、nào. cánh tay trực tiếp vỡ nát, công kích thánh người, nhưng nào, nát, không ngừng, hướng tay tiếp đại đầu lâu sơ kỳ vỡ về quân é t Thiên ngang mà đi. q u vạn pháp thời khắc dương tiễn nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú thân thể đột nhiên vặn mẹo hiểm lại càng hiểm tránh thoát tất sát nhất kích thân thể liền chuẩn bị hướng về sau nhanh lùi lại lại không nghĩ tới trường côn chỉ là tê liệt công cụ của hắn tề h thiên tất sát nhất kích đúng là một năm đ ô n thép thiết quyền đột nhiên đánh trúng dương tiễn đầu lâu trực tiếp bạo liệt máu bắn tung tóe thiết quyền khứ thế không ngừng hướng về không trung vung đi những nơi đi qua không gian đạo đạo vỡ vụn một cái bóng mờ bị từ không gian gặt ra chính là chạy trốn nhị lang thần dương tiễn nguyên thần thiết quyền liền muốn công kích đến nguyên thần thượng lúc dương tiễn hai mắt hiện lên kiên quyết trên thân b u c cháy lên ngọn lửa vô hình đúng là đang thiêu đốt nguyên thần chi lực tốc độ bạo tăng vẽ qua bầu trời biến mất tại trước mắt mọi người chưa xong còn tiếp quần tu dung động hối đoái điểm tích lũy chương một trăm chín mươi bốn quần tu dung động hối đoái điểm tích lũy lý tĩnh na cha bọn người sắc mặt biến đổi lớn nghị không ra nhị lang thần dương tiễn đại la kim tiên tu vi vậy mà không tiếp nổi tể thiên ba đòn khuôn mặt kinh hoảng lúc đầu cùng chín đại chiến tướng thế lực ngang nhau c h ẳ n g diện trong nháy mắt bị tan rã trên thân càng là chúng vào mấy đạo công kích máu tươi chạy đầm địa thần s á c hốt hoảng lui về phía sau tề thiên khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía lý tĩnh thiên đồng nguyên x o a y rút đi phương hướng không nghĩ tới chín đại chiến tướng vậy mà một cái đều không có đem bọn hắn lưu lại kỳ thật cũng không trách chín đại chiến tướng trong trận đại bộ phận lực lượng bị tề thiên dùng cho công kích dương tiễn chín đại chiến tướng mặc dù cũng là thực lực bạo tăng nhưng cuối cùng cảnh giới quá thấp căn bản là không có cách khống chế lực lượng cường đại công kích tuy là vô cùng cường đại nhưng phản ứng cảm giác vẫn còn tại lúc đầu cảnh giới bên trong có thể một mực dây dưa kéo lại lý tịnh đám người đã là cực hạn dù sao vạn c ủ quân ngoại trừ bạch h ở i lữ bố là đại la kim tiên tu vi còn lại bất quá cảnh giới kim tiên các ngươi tiến vào trong tiểu thế giới tề thiên trong miệng nói ra đem vạn cổ quân thu vào trong tiểu thế giới chiến đấu kế tiếp nếu là như lai ngọc đế xuất thủ tuy là vạn tiên đại trượn cũng là không làm nên chuyện gì dù sao đủ trời mặc dù có thể phát huy ra c h u ẩ n thánh sơ kỳ lực công kích vừa ý thần cuối cùng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ căn bản là không có cách bắt c h u ẩ n thánh cường giả công kích quy tích đến lúc đó vạn cổ quân chỉ có thể là không không chịu chết tề thiên yên lặng cảm thụ được trong cơ thể tản ra trùng thiên sát khí chu tiên tứ kiếm hai mắt lộ ra tràn đầy tự tin c h ấ n nhiếp hồng hoang chu tiên tứ kiếm chính là tề thiên át chủ bài đến lúc đó mặc dù như lai ngọc đế xuất thủ cũng không phải hoàn toàn không có không có sức phản kháng giết tề thiên trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra quát to một tiếng trường côn chỉ thiên nhỏ giọt máu tươi lưu lại hướng về nam thiên môn phóng đi n h u n máu trường côn tại vô số tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong nện tại nam thiên môn chi bên trên tồn tại không biết bao nhiêu năm nam thiên môn tại tề thiên cường đại một kích phía dưới trở nên vỡ nát thiên đình lang tiêu bảo điện quần tiên sắc mặt biến đổi lớn nhao n h a u đưa ánh mắt về phía cao cao tại thượng ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt hai tay thật chặt nắm chặt long ỉ long ỉ nắm tay tại ngọc đế dưới bàn tay không ngừng chuyển đổi lấy hình dạng phá hủy nam thiên môn đơn giản liền là đang đánh ngọc hoàng đại đế mặt để Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Hoàng trong ạ i thiên địa quần tu t quần địa ư ớ c mặt mất hết thể d i lòng i ậ n không ngừng mà tự an ủi mình không thể bởi vì nhỏ mất lớn chỉ cần như lai hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng chấm liên thủ diện trừ thái ất chân nhân nam cực thiên ông Đến l ú chúng đó c ấ nhất, m lục l chế toàn bộ thiên giới khí vợ, chắc chắn ngự không toàn thiên thanh nhân, giới hợp khí phá đột bộ vợ, c à y lại cái có ì không tiên h Thầm nghĩ thông, ể bỏ qua. ngược l ạ t r mặc t mỉm ư vương ờ i thiên siêu thiên tài Liên thiên nhìn bận rộn thân ảnh, đúng là đang không ngừng siêu tập, thiên tài địa bảo. Liên ngay cả nam thiên môn mảnh vỡ đều không có tha. Chúng tiên tha. tề tập, đều bảo. cả địa là có mặc vỡ dù không biết ngọc hoàng đại đế vì sao như vậy nhưng trong lòng cũng là thở dài một hơi dù sao một khi ngọc đế giận dữ chắc chắn hàng chỉ bắt yêu hầu đến lúc đó t h ụ thương vẫn là bọn h ắ n tề thiên lúc này đơn giản vô cùng bận rộn ngoại trừ đánh bại c h ồ n g coi nam thiên môn tứ đại thiên vương bên ngoài liền không có một cái nào thần tiên trước tới quáy r à y hắn tiên nữ sớm đã nuốt xa xa thiên binh thiên tướng càng là một mặt e ngại nhìn về phía tề thiên hạ giới trồng chất như núi lầu người nhốn máu bầu trời còn rõ mồn một trước mắt thê lương kêu thảm còn ở bên thai quanh quẩn lý tĩnh na cha bọn người càng là không ngừng lui về phía sau không dám đến gần tề thiên nhị lang thần dương tiễn hạ tràng để bọn hắn vô cùng sợ hãi tuy là đại la kim tiên tu vi thiên đ ồ n g nguyên xoáy nhìn về phía tề thiên ánh mắt cũng mang theo một chút sợ hãi trên bầu trời phiêu đãng đám mây ẩn giấu đi vô số tu sĩ có tông môn cừng giả có tán tu yêu tu mặc kệ là người là yêu n h a u n h a u bị tề thiên phong độ tuyệt thế rung động một chút yêu tu trước khi chết càng là đối với hậu bối nói nói, ta yêu tộc rốt cục xuất hiện lần nữa một vị cái thế hào k i ệ t thiên đình một trận chiến nhốn máu bầu trời tiên nhân đầu lâu trồng chất thành núi đó là chúng ta yêu tộc vinh quang Vạn đại đế phong cổ đế độ tề u khung, tuy y tay. ệ t thế, toàn thương Toàn thiên chấn nhiếp không đỉnh, đế ngọc cũng là là bộ bộ đ dám ra u thiên ạ vạn đại i luôn cổ đế, không lúc này nhìn xem đại địa một mảnh t r ố n g không bốn phía cung điện đều đã bị hắn dọn đi dòng sông bên trong hoa tươi hoa sen cũng là đã biến mất đều bị bị tề thiên hối đoái thành điểm tích lũy nhưng hệ thống bên trong điểm tích lũy bất quá mới một tỷ hai khoảng cách ba mươi tỷ điểm tích lũy xa không thể chạm c h o mày như thế nào mới có thể nhanh chóng hối đoái điểm tích lũy mặc dù biết ở trong thiên đ ỉ n h có tàng bảo cát nhưng tề thiên cũng không dám đi bởi vì hắn biết tàng bảo cát chắc chắn là quan trọng nhất một khi tiến về tất sẽ bị ngọc hoàng đại đế khu chủ. đừng nhìn tề thiên hiện tại phong quang vô hạn tung hoành toàn bộ thiên đ ỉ n h không có người nào dám ra đây đối kháng nhưng hắn tự mình biết đây bất quá là ngọc hoàng đại đế không muốn ra tay n u y n nhân mà lại thiên đình bên trong cũng có rất nhiều phong thần thời kỳ thiên thần cũng không phải tề thiên có thể đối kháng đột nhiên tề thiên hai mắt ngưng tụ lại là nghĩ đến một chỗ chắc chắn có đại lượng điểm tích lũy lúc trước tề thiên dọa dẫm ngọc đế hai mươi vạn thiên binh áo giáp bắt đầu từ lý tĩnh trong phủ lấy ra một bộ thiên binh trang bị d â y chiến áo giáp trường kích chung giá trị hơn tám điểm tích lũy đến lúc đó ba mươi tỷ điểm tích lũy chỉ cần ba trăm bảy mươi lăm vạn bộ k h ô i giáp liền đầy đủ nếu là lý tĩnh trong phủ không có nhiều áo giáp như vậy liền từ thiên binh trên thân bên trên hoặc là trực tiếp giết tiến tầng m ộ ư ơ i lấy lên thiên đ ỉ n h chúng thần trong nhà nhất định phải gom góp ba mươi tỷ điểm tích lũy tề thiên thân ảnh c h ấ p động hướng về quân doanh binh mã nguyên x o á y phủ bên trong cấp tốc bay ra lý tĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn cũng không dám động thủ trong nháy mắt xuất hiện tại lý tĩnh cửa phủ bên trên nhìn xem phía trên bị tu chỉnh hoàn mỹ không một tỷ vết đại môn khoe miệng cười lạnh lần nữa hung hăng đá ra đại môn ứng thanh mản ác lý tĩnh trên c h á n nổi lên gân xanh nhưng nhưng không có biện pháp gì tề thiên cường đại vũ lực để bọn h ắ n rung động sợ hãi chỉ có thể đánh nát r ă n g hướng miệng bên trong ớt tề thiên thần thức tại lý tĩnh trong phủ không ngừng lục soát trong nháy mắt liền phát hiện đại lượng áo giáp vũ khí dòng d ã chất đầy mấy cái nhà kho thiên đình nhà kho cũng không phải thế gian như vậy thiên đình nhà kho trực tiếp tràn ngập cường đại không gian chi lực mỗi một cái nhà kho đều ở trong chứa không gian thật lớn mấy cái nhà kho áo giáp vũ khí trồng chất mà thành ước chừng tổng cộng có bốn trăm năm mươi vạn bộ tề thiên hai mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn lúc này rốt cục đụng đủ ba mươi tỷ điểm tích lũy vì che giấu hai mắt người tề thiên đem áo giáp từng cái từng cái thu vào bên trong tiểu thế giới sau đó lại để hệ thống hấp thu lý t ĩ n h nhìn xem áo giáp vũ khí nhanh chóng giảm bớt trái tim đều đang chảy máu đốt chúc mừng ký chủ trung thu hoạch ba trăm bảy mươi hai ước điểm tích lũy chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi lăm lão quân xuất thủ thức hải chi chiến chương một trăm chín mươi lăm lão quân xuất thủ thức hải chi chiến nhìn xem hệ thống bên trong ba trăm bảy mươi hai ước điểm tích lũy tề thiên mắt sáng lên lúc này không đi chờ đến khi nào thân thể thuấn gian di động nghĩ đến nam thiên môn lao đi tốc độ phát huy đến cực hạ thế nhưng là tề thiên đem thiên đ ỉ n h cùng chúng tiên tôn nghiêm đạp đến bàn chân ngọc đế há sẽ bỏ mặc tề thiên bình yên rời đi nếu không cho nó một bài học còn không cho người trong thiên hạ cảm thấy thiên đ ỉ n h mềm yếu có thể bắt nạt Đến lúc đó đình đình đế đánh A-di-đạ cũng nghĩ lên thiên đình nháo thượng nhất náo, thiên đình uy nghiêm mà tại. Ngọc đế sắc mặt tái nhận, trong ngưng hướng về bay thật nhanh lúc lực sắc ai tay bay tại. tái thiên đánh tới. pháp thật Phật. mặt tụ, tể uy mà về quan thế âm trong lòng giật mình nếu là ngọc đế xuất thủ làm sao có thể hiện ra phật môn thần thông quảng đại vội vàng đối ngọc đế ấ y náy tiếng động lớn một tiếng nhậm phật trong tay dương liếu huy động đem ngọc đế công kích ngăn lại quan thế âm cái này là ý gì ngọc đế tức giận quát lên đạo lần này chiến dịch thiên đình đơn giản tổn thất to lớn Bạn lại muốn hấn thiên, vãn ngũi, một chút mặt ngủi, quan âm quan ra tay tề chút giáo hồi dù á m ra tay ngăn c ả là, là, là quan thế âm cùng ngọc đế cùng là chuẩn thánh cường giả nhưng tại ngọc đế một dưới mắt quan thế âm cảm nhận được vô tận uy nghiêm mình như là con kiến hôi bất lực hoảng nói gớp trong tay càng là xuất hiện một tầng mồ hôi d ị h ừ quá bạch kim tiên xin như lai phật tổ đến đây thần tuân chỉ thái bạch kim tinh cung kính nói thân thể lui về phía sau một mặt bình thản hướng về nam thiên môn b a y đi căn bản không sợ gặp được tề thiên dù sao tề thiên tuy là cường đại nhưng công kích cũng bất quá cùng hắn tương đương mà lại sớm đã phát hiện tề thiên công kích không thể bền bỉ hắn lại là thực sự đại la kim tiên đại viên mãn tu vi khởi bẩm ngọc đế yêu hầu trộm lao thần tiên đan hủy lao thần đan p h ỏ n g còn xin ngọc đế cho phép lao thần xuất thủ giáo huấn một phen chúng tiên bên trong đi ra một lao giả tóc trắng hạc nhan khuôn mặt tràn ngập hiền lành nhưng thiên đình chúng tiên cũng không dám đối lao giả không chút nào kính bởi vì lao giả chính là thái thượng thánh nhân tam thi một trong thái thượng lao quân đã lao quân xuất thủ chấm lại là không tiện ngăn cản ngọc đế mắt sáng lên đến miệng đạo mặc dù biết thái thượng lao quân cũng không phải là vì thiên đình tôn nghiêm mà là vì công đức nhưng lão quân xuất thủ bao nhiêu có thể cho thiên đình vãn hồi một chút tôn nghiêm tiếng nói nói xong ngọc đế hai mắt quét về phía quan thế âm ý nghĩa không cần nói cũng biết quan thế âm xấu hổ cười một tiếng trong tay vừa mới nâng lên ngọc tịnh bình nhẹ nhàng bông u xuống tựa như không có cái gì phát sinh thần sắc nếu như đa tạ bệ hạ thái thượng lao quân nhàn nhạt đối ngọc hoàng đại đế nói ra trong tay xuất hiện một kim cương vòng tròn hướng về tề thiên rời đi phương hướng ném đi bình thản đến cực điểm ngọc hoàng đại đế Quan âm, nam hai tiên ông chờ rác mấy người, con ngươi thề trở âm, mấy cực rác dài lại là không ị c liệt vào, lại là kim thiên tròn trí thượng co cương c vào, bảo. bảo vòng Nhìn nó hậu đức, hổ i nhiên thiên n khoảng công cũng cách hậu thiên công đức trí bảo cũng chỉ kém bảo đức trí một bộ. Không hổ là chúng thánh bên trong đại sư m u n h dù là chỉ là tam thi một trong thủ đoạn cũng là vô cùng c ư ờ n g đại không phải phổ thông chuẩn thánh có thể so sánh được thân ảnh cấp tốc c h ấ p động tề thiên đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến từng tia từng tia lanh ý trong lòng cũng là hiện ra nồng đậm tim đập nhanh phảng phất có nguy hiểm gì đang đến gần tề thiên c u ố n quýt quay đầu nhìn lại nơi xa một kim cương vòng tròn đang nghĩ ngợi hắn bay tới tốc độ không nhanh công kích cũng là không mạnh nhưng lại cho tề thiên một loại không cách nào tránh né cảm giác hai mắt kịch liệt co vào nhìn qua chậm rãi bay tới vòng tròn phảng phất không có bất kỳ cái gì lực công kích nhưng tề thiên nắm chặt kinh thiên một côn tay lại là gấp lại gấp phía sau lưng đã bị mồ hôi lướt nhẹp hắn biết thiên đình cường giả rốt cục xuất thủ giống tề thiên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ p h ả n phất lại vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm chẳng biết tại sao tề thiên trong lòng lại hiện ra một chút sợ hãi cảm xúc nếu là cường đại công kích chiến trường thê thảm tề thiên trong lòng chắc chắn tràn ngập chiến ý nhưng những thứ không biết mới là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không biết kết cục là cái gì giống tề thiên cắn chặt hàm r ă n g trong tay kinh thiên một côn nên tiếp kim cương vòng tròn không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa có chỉ là một tiếng thanh thúy tiếng va đập có thể khiến tề thiên sợ hãi chính là Kim mà cương vòng tròn vậy đột nhiên tể thiên thân thể cứng đờ cái chán che kín mùa hôi dịp một cỗ cường đại nguyên thần vậy mà từ kim cương vòng tròn bên trong tuấn luân ra thuận kinh thiên một côn hướng về tể thiên thức hải dũng mánh lao tới tràn ngập cường đại lực phá hoại lý tĩnh na cha tứ đại thiên vương đông đảo thiên binh thiên tướng mặc dù không rõ tể thiên vì sao dừng lại nhưng lại chậm chạp không dám lên trước thân mặc dù bất động nhưng uy còn tại tề thiên lúc này thức hải đơn giản loạn thành một bầy một cỗ cường đại nguyên thần chi lực tại trong thức hải điền cuồng phá hư tề thiên trong cơ thể pháp lực tại cường đại nguyên thần chi lực dưới liên tục bại lui tồi khô lạp hủ bị hư hao cường đại nguyên thần trực tiếp hướng về sâu trong thức hải pháp tác chi lực dũng mánh lao tới tề thiên sắc mặt đại biến pháp tác chi lực một khi bị phá hư chỉ sợ đời này lại không đột phá khả năng cho bản đế ngăn trở tề thiên trong lòng gấm thét nguyên thần trong nháy mắt từ tháo rời ra một cái tiểu nhân xuất hiện tại trong thức hải hai mắt lóe ra lôi đ ỉ n h c h i lực cầm trong tay kinh thiên một côn ngăn tại nguyên thần c h i lực trước vê anh mạnh liệt tiếng va chạm tại thể nội vang lên tề thiên nguyên thần trực tiếp vỡ vụn gây dựng lại khí tức so với trước đó yếu hơn mấy phần mà từ bên ngoài đến nguyên thần c h i lực chỉ là mở nhạt mấy phần uy lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu vẫn như cũ hướng về pháp tắc c h i lực dũng manh lao tới tề thiên sắc mặt trắng bệnh nhìn xem đây hết thảy nguyên thần bị thương nặng căn bản là không có cách lần nữa tiến hành công kích càng không cách nào dung nhập nhục thân chỉ có thể tràn ngập tuyệt vọng nhìn xem mạnh mẽ đâm tới nguyên thần chi lực bang mắt thấy nguyên thần chi lực liền muốn công kích đến trong cơ thể pháp tắc chi bên trên nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trong đan đ i ể n chu tiên tứ kiếm vọt thẳng hướng thức hải phát ra c ư ờ n g đại sáng chói kiếm khí hướng về nguyên thần chém tới nguyên bản c ư ờ n g đại ngang ngược nguyên thần chi lực trực tiếp tại chu tiên tứ kiếm một trạm phía dưới phá vỡ đi ra hóa thành tinh túy nhất nguyên thần c h i lực tề thiên sắc mặt vui mừng nguyên thần trực tiếp hướng về đại lượng tinh túy nguyên thần c h i lực đánh tới nhanh chóng hấp thu nguyên thần càng là nhanh chóng lớn mạnh không biết qua bao lâu tề thiên chấn động toàn thân trong cơ thể tinh túy nguyên thần c h i lực đã bị hấp thu hầu như không còn nguyên thần so với lúc trước cường đại mấy phần cảm nhận được tâm thần thượng câu thúc đã biến mất cuốn quýt dung nhập lục thân tỉnh táo lại ánh vào tề thiên hai mắt chính là ngọn lửa rừng rực mình đặt mình vào tại trong ngọn lửa bất quá cũng không có cảm nhận được cháy nóng hổi thống khổ ngược lại là dễ chịu từng đạo linh k h í nồng nặc dung nhập càng là đang chậm rãi mạnh lên đột nhiên tề thiên ánh mắt ngưng tụ trong lòng tràn ngập lanh ý khoe miệng càng là lộ ra âm chầm sắc ý khá lắm vô vi thái thượng thánh nhân lời nói lạnh như băng từ tề thiên trong miệng gàn từng chữ phun ra cho dù là tại lửa cháy hừng hực bên trong tề thiên trong lòng cũng là mệt lên từng cơn ớn lạnh chưa xong còn tiếp lúc này ta chính đang do dự đến cùng có mở hay không khải Phòng trộm bởi n b vì đặt mua một ngày chỉ có ba mươi một người nhất mao bỏ đi trang á p thu ta chỉ có một khối ngũ giác mọi người bình luận một cái đi tại cờ cờ trình duyệt s ố gạo kèn s è n truy sách thần khí đánh giá ta đều sẽ nhìn nếu là đặt mua thật một mực như thế hỏng bét chỉ có thể nhịn đau mở ra một ngày một khối năm ha ha không bằng nhìn xuống đất thượng nhặt nhất mao tiền ha ha u t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu to gan lớn mật như lai đổi tới t r ư ớ c 196, to gan lớn mật như lai đổi tới tề thiên trong lòng cười lạnh liên tục thái thượng lao quân không hổ là thái thượng lao quân coi là thật giỏi tính toán nếu không phải tối hậu quan đầu chu tiên tứ kiếm phát huy đem cường đại nguyên thần chặt đức chỉ sợ lúc này đủ trời đã bị thái thượng lao quân an t o á n trong cơ thể pháp tắc đức gãy vỡ vụn cả đời không cách nào tiến thêm dựa theo nguyên tắc đến xem bây giờ chắc là bị ném t i ế n lò bắt quái bên trong thái thượng lao quân căn bản không phải dự định luyện hóa hán mà là vì đó cường hóa nhục thân quả nhiên là giỏi tính toán phá hư mình con đường tu hành lại cho một bộ thân thể mạnh mẽ chắc hẳn phật môn cũng sẽ không quá nhiều truy cứu dù sao phật môn muốn chỉ là một con cờ lần này lượng kiếp chân chính nhân vật chính cuối cùng chỉ là cường giả từ thượng cổ đến bây giờ mỗi cái lượng kiếp nhân vật chính đều không có kết cục tốt chỉ có cường giả đạt được công đức cường giả mới thật sự là nhân vật chính viễn cổ long phượng kỳ lân tam tộc vì khai thiên tam tộc lượng kiếp nhân vật chính Kết tam quả bây giờ tam giới chỉ có l o nhân g tộc, t có mới ể nhìn thấy h t ảnh, còn lại hai lại tộc sơ ớ giới m tam hôm tộc, Châu, một đã đến đi không khí, kéo hiện hoành thiên, nhưng hai Châu, chiến, hiện h vô Lô bên trong. cùng cường cùng, trưởng trưởng, nào nay cũng tần trận càng xuất yêu yêu yêu lui Câu qua triều tại tộc tộc, tộc tại dài bạc Bắc Vũ vũ vũ vũ lúc, cỡ là là dự i tàn. n hưng â n tộc sơ h tam hoàng ngũ đế khi ra kết quả tam hoàng nương tựa theo ngập trời công đức ẩn cư hồng vân động cái gọi là ẩn cư nhưng thật ra là cầm t ù ngũ đế càng là trực tiếp biến mất không có, có tin tức gì lưu lại ẩn ẩn truyền thuyết là chết giả nhưng đại la kim tiên cường giả há sẽ chết giả phong thần lên phi hùng hiện khương tử nha thân công báo hai người là chủ cầm phong thần bảng tu sĩ rơi vào hạ tràng cũng là thật đáng buồn khương tử nha tự thân nghiệp lực cường đại cuối cùng vô thần có thể phong luân hồi c h u y ể n thế không biết mấy lời mới chuyển thế trung tu bước vào tiên đồ mà thân công báo càng là vĩnh chấn đông hải hải nhãn tuy là lượng kiếp nhân vật chính không có một cái nào đạt được kết cục tốt nghĩ thông suốt thái thượng lao quân tính toán tề thiên ngược lại không vội mà thoát đi dù sao lúc này ở trong mắt thái thượng lao quân hắn chỉ là cái pháp tắc vỡ vụn vĩnh viễn không cách nào đột phá phế vợt ngồi xếp bằng c h ầ m rãi hấp thu trong lò luyện đan linh khí nồng nặc thái thượng lao quân cũng là bỏ được linh khí nồng nặc không biết là luyện hóa bao nhiêu thiên tài địa bảo sư huynh tám mươi mốt ngày vừa đến chẳng biết lúc nào khai lò chắc hẳn yêu hầu đã hóa thành cho tàn sư đệ người ta k ế t động p h á p q u y ế t chuẩn bị khai lỏ